Chương 1121, chủ mẫu ma đạo, một, vào buổi sáng sau cái chết của bắt cực tử vi đại đế, trên bầu trời truyền đến hàng chục luồng thần niệm. Tôi tưởng là thiên đạo muốn ra tay với mộ dung Nguyên Duệ trước khi cô ấy rời đi, nên tôi lập tức cầm kiếm bay thẳng lên đỉnh núi Quy Khư. Không phải kẻ địch. Mộ dung Nguyên Duệ ngẩn đầu nhìn trời nói. Là ai? Chúng thần tiên đạo, những người đến đều là người của thiên định tiên đạo. Binh lính và tướng lĩnh trực tiếp của mộ dung Nguyên Duệ, vợ chồng công chúa Đắc Kiều, giao trì cung chủ, Ngọc Nữ được mộ dung Nguyên Duệ đưa về thiên đình trước khi bắt đầu cuộc chiến công lôn diễn ra, tứ Hải Long Vương mới nhậm chức, hai vị tinh quân Thái M và Thái Dương, tử thần trưởng tử của tử vi đại đế, chiến tướng nguyên lão của binh bộ thiên đạo cùng các thiên tôn, chân nhân được phi thăng lên thiên đình trong 72 phút địa tiên đạo, v.v. Tử thần, con trai trưởng của tử vi đại đế. Tử này mang ý nghĩa màu tím, thần ở đây mang hàm ý như nhà của vua ở, nơi vua cư ngụ, cử thiên đảng ma tổ sư không đến là bởi vì thiên đình còn cần ông ta đích thân phụ trách sự vụ. Trước khi tiên đạo tổ sư mới được chọn ra, thì cờ chiêu hồn được ông ta giữ tạm. Ngoài chúng thần tiên đạo, còn có hàng trăm tiên tử theo phía sau, âm thanh thần tiên văng vẳng, khắp trời hoa bay. Bản nhạc được tấu lên chính là bản tiên vũ nghe thường của mộ dung nguyên duệ. Tiên vũ nghe thường là bài chiến ca của binh bộ, khúc nhạc chứa đựng vô tận sát ý, khi đó mộ dung nguyên Duệ đã sử dụng khúc nhạc này để tiêu diệt phương trận 500 vệ sĩ băng sương Long Nhân. Lần này được tiên tử tiên đạo tấu nhạc, tự hồ chẳng có chút chí khí nào, chỉ còn lại nỗi nhớ thương dây dứt. Chứng kiến cảnh tượng này tôi hiểu ra rằng, tiên đạo cuối cùng cũng đã đến để đón mộ dung nguyên Duệ về thiên đình. Sau cái chết của tử vi đại đế, tiên đạo mất đi trụ cột to lớn nhất. Mặc dù đã biết từ cửu thiên đảng ma tổ sư biết được rằng Mộ Dung Nguyên Duệ có ý định cắt đứt nhân quả với tiên đạo, nhưng họ vẫn muốn thuyết phục cô trở về thiên đình để lần nữa chấp trưởng tiên đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng sớm có linh cảm hôm nay sẽ có người của tiên đạo tới gặp mình, cho nên hôm nay cô mặc một thân chiến giáp tử Kim, tay cầm pháp kiếm tử kiên, đối mặt với chúng thần tiên đạo, như thể đạo tổ điểm vinh điểm tướng, toàn bộ đỉnh núi bất chu dường như đã trở thành một đấu trường múa võ của tiên đạo. Ngoài tôi ra, trên đỉnh núi không có đệ tử ma đạo nào khác nữa. Cái chết của tử vi đại đế khiến toàn bộ tiên đạo đau buồn, vào lúc này, chúng thần tiên đạo đều vui mừng khi được gặp lại mộ dung nguyên Duệ Ngọc nữ bật khóc nức nở, hai má của giao trì cung chủ cũng ướt đậm nước mắt, với tư cách là thống xoái long tộc, hiện tại là phụ trách binh bộ thiên đình, công chúa Đắc Kiều bước đến. Đối mặt với mộ dung nguyên Duệ công chúa Đắc Kiều thần sát ngưng trọng, chỉnh trang mũ áo. Quỳ cả hai gối xuống, hành đại lễ và nói to, Long Tộc Đông Hải, Đắc Kiều, bái kiến đạo tổ. Long Tộc Đông Hải, Ngao Khanh, bái kiến đạo tổ. Thiên Đình Cung Tử Vi, Tử Thần, bái kiến đạo tổ. Thiên Đình Thái Mờ Tinh Quân, bái kiến đạo tổ. Thái Dương Tinh Quân, bái kiến đạo tổ. Nam Hải Long Vương, Ngao Khâm, bái kiến đạo tổ. Bắc Hải Long Vương, ngạo Thuần, bái kiến đạo tổ. Những người đến hôm nay đều là trụ cột của toàn bộ tiên đạo, đồng thời họ cũng đại diện cho thái độ của toàn bộ thiên đình. Tiên đạo cần mộ dung nguyên duệ quay trở lại, vì để ngênh đón cô về cũng không tiếc giấy lên chiến hỏa với nhân đạo. Mộ dung nguyên duệ im lặng không lên tiếng, mặt nạ tử kim đã che phủ gương mặt cô, không ai có thể nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô, tuy nhiên, từ đôi vai hơi run rảy có thể nhận ra tâm tình dao động bất định của cô. Trận Công Lôn Mộ dung Nguyên Duệ đã một tay lên kế hoạch cho cái chết của bản thân. Nếu không có sự hy sinh của cô ấy, dù trên trời hay dưới mặt đất thì tiên đạo cũng không phải đối thủ của nhân đạo. Chính cô là đã dựa vào đạo chiến thần để lật ngược tình thế, khiến tiên đạo bảo vệ được thiên đình. Các ngươi có biết không, ta vốn đã chết ở tổ định côn Luân, biến thành trận tuyết trên côn Luân cùng với trăm ngàn đệ tử tiên đạo. Mộ dung Nguyên Duệ nói Là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn. Xin đạo tổ trừng phạt. Đắc Kiều Công Chúa đáp. Đây là sự lựa chọn của ta, ta không trách các ngươi, ta chỉ muốn các ngươi biết rằng, mộ dung nguyên Duệ ta xứng đáng với sự tín nhiệm của Ngọc Hoàng, xứng đáng với anh linh của các đệ tử tiên đạo đã hy sinh ở dãy núi Côn Lôn. Chúng chiến tướng tiên đạo đều im lặng vì những gì mộ dung nguyên Duệ nói đều là sự thật. Nếu không phải Kim Hà ra tay, thì tổ đình Côn Lôn sẽ là nơi mộ dung nguyên vệ chôn thân. Đẩu mẫu nguyên quân chết trong thần tiêu ngọc phủ của bà, vậy thì mộ dung nguyên duệ buộc phải chết tại tổ đình côn lôn. Sứ mệnh tiên đạo tổ sư của ta đã kết thúc, hiện giờ ta chỉ có một thân phận duy nhất, thái cổ chiến thần mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ vừa nói ra những lời này, vẽ mặt của tất cả chiến tướng tiên đạo đều biến sắc. Dù rằng trước khi đến đây họ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nghe những lời nói ra từ miệng cô thì vẫn không thể chấp nhận sự thật. Chủ mẫu ma đạo, hay đạo tổ, người nở bỏ ngàn vạn đệ tử tiên đạo sao? Đắc Kiều công chúa hỏi. Đạo tổ, người quả quyết như vậy, có phải muốn rời khỏi nhân gian quay về thái cổ thần giới không? Giao trì cung chủ biết rõ nhất sứ mệnh thực sự của mộ dung nguyên duệ, đúng vậy, vậy nên ta không thể quay về làm tiên đạo tổ sư nữa. Mộ dung nguyên duệ nói. Đạo tổ, chúng ta có thể chờ người trở về. Tử thần đáp. Thân là trưởng tử của tử vi đại đế, chủ nhân đương nhiệm của tử vi cung, địa vị của tử thần trong chúng thần trên thiên đình chỉ xếp sau cử thiên đảng ma tổ sư. Đắc kiều công chúa chỉ nắm giữ binh lực của tiên đạo, địa vị ở thiên giới kém xa tử thần. Không, ta nhất định phải bị tiên giới lãng quên. Mộ dung nguyên Duệ quả quyết nói, nếu muốn trở thành thái cổ thần vương, thì cô ấy không thể dây dưa với nhân quả của tiên đạo. Bởi vì trong tương lai cô sẽ phải dẫn đầu đại quân Thái cổ thần giới tuyên chiến với thiên đạo, nếu còn dính líu đến nhân quả tiên đạo, sẽ đem lại thiên tai cho tiên đạo. Thật ra thì, cử thiên đảng ma tổ sư đã sớm nhìn thấy điều này. Ông ta biết mộ dung nguyên Duệ sẽ đi vào con đường đấu với thiên đạo, cho nên ngay từ đầu ông mới chấp nhận nhận lấy cờ chiêu hồn của tiên đạo, để tử ma đạo có thể, bằng mọi giá theo tôi chống lại thiên đạo, nhưng tiên đạo thì không thể. Chúng thần trên thiên đình đều là thần dưới trướng Thiên Đạo, toàn bộ hệ thống thần linh đều do Thiên Đạo sáng lập ra. Nếu ai dám chống lại Thiên Đạo, thì ông ta có thể dễ dàng ra tay tước đoạt thần vị của người đó. Cứ như vậy, thiên đình sẽ rơi vào tình trạng chiến loạn vô tận. Hoàng Hồn Chư Thần là một bài học rút ra từ quá khứ, nhìn thấy tâm trí của Mộ Dung Nguyên Duệ không thể thay đổi, Chiến Tướng Tiên Đạo không còn cố gắng thuyết phục nữa mà từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, Ánh mắt họ nhìn mộ dung nguyên duệ vẫn tràn đầy sự tôn kính. Mộ dung nguyên duệ tháo mặt nạ ra để chào tạm biệt họ, đồng thời nhìn đưa tiễn chúng thần tiên đạo rời khỏi quy khư trở về thiên đình, chia tay luôn buồn đau, mộ dung nguyên duệ đã dành nửa cuộc đời để phụng sự tiên đạo, nhìn những thuộc hạ đã cùng cô vào sinh ra tử lần lượt rời bỏ cô, thần sắc lộ rõ vẻ bi ai không thể che giấu. Nhưng đây là sự lựa chọn của cô, cũng là điều vĩ đại ở cô làm khác biệt với những người bình thường. Mộ dung Nguyên Duệ buồn bã chia tay, chúng thần tiên đạo nào khác biệt khi phải rời xa đạo tổ đáng kính của mình. Chúng thần dần khuất tầm mắt, khúc nhạc của tiên tử thì vẫn vang bên tai, tôi ở lại với mộ dung Nguyên Duệ, nhìn cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống những giọt nước mắt, lại bị gió trên đỉnh núi thổi khô đi. Sau khi từ biệt tiên đạo, mộ dung Nguyên Duệ ở lại nhân gian thêm ba ngày. Vốn dĩ cô định rời đi ngay lập tức, nhưng việc chia tay với chúng thần tiên đạo lại khiến cô ấy mất thăng bằng cảm xúc. Cũng khiến cô ấy nhận ra điều đáng quý của nhân gian. Trong thời gian ba ngày này, có một lần tôi đưa cô ấy về huyện Hạ Khúc Thắp Hương trước mộ cha mẹ tôi, sau đó chúng tôi đến đàm Cửu Long và quay trở lại nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ ngày đó cả chính ngôi sao cùng lúc xuất hiện, trên trời xuất hiện dị tượng. Tôi còn đang lo lắng cho sự sống chết của Thùy Họa, tâm trạng cực kỳ sa sút. Đúng lúc này, một chiếc thuyền từ thượng nguồn sông Hoàng Hà tiến tới. Đứng trên mũi thuyền là một cô gái mang mạng che mặt, xinh đẹp như tiên nữ. Em thường nghĩ, nếu không có dây nhân duyên của cửu u nữ đế, liệu chúng ta có yêu nhau sâu đậm như hôm nay không? Bên bờ sông, mộ dung nguyên Duệ vừa nói vừa nép mình trong vòng tay tôi. So với dây nhân duyên của cửu u nữ đế thì anh càng tin tưởng chúng ta là nửa kia định sẵn rồi, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Gió vàng, móc ngọc một khi gặp nhau. Trần Giang muôn khiếp không sách được. Em cũng nghĩ như vậy, mộ dung nguyên vệ rời đi giống như khi cô ấy đưa tôi vào vực sâu của hư không vũ trụ để lĩnh ngộ, mở ra đường dẫn thời không nhờ trận pháp tiên thiên ngũ hành, đi điểm trời đi chính là đỉnh núi bất chua. Ngày hôm đó, trận vạn tiên luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chúng chiến tướng ma đạo đều cẩn thận đề phòng các mối đe dọa từ thiên đạo. Hy hòa biến thành một thất thải phượng hoàng bay khắp cửu thiên. A Lê thì cầm thường cổ cốt cung đứng ở vách núi núi Bất Chu, tạ quẩn tế xuất ma đao và liễu chi nhung hóa thành ám hát cự lông nhìn chầm chầm vào bầu trời trong vực thẳm. Bắc Minh Tú, Lưu Phong Sương, Lâm Thanh Thủy còn có ma đạo tổ sư là tôi, canh giữ bên cạnh mộ dung nguyên vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra thái cổ kiếm vực. Để bảo vệ mộ dung nguyên Duệ mở ra lối dẫn thời không trở về thái cổ thần giới, ma đạo đã huy động toàn bộ chiến lực. Nhưng cho đến khi mộ dung nguyên duệ hoàn thành trận pháp, trên bầu trời không hề có một chút sát ý nào, cuối cùng, trận tiên thiên ngũ hành đã thành công mở ra thông đạo thời không đến thái cổ thần giới, mộ dung nguyên duệ thu hội bốn phân thần vào lại cơ thể, triều mến nhìn tôi nói, tạ Lan, em phải rời đi rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân. Anh cũng thế. Chúng tôi vội vã tạm biệt, vì thời gian càng trôi qua lâu thì càng khó buông bỏ. Ngay lúc Mộ Dung Nguyên Duệ chuẩn bị bước vào trận pháp, Khương Tuyết Dương đột nhiên hét lớn, "Chờ một chút." Mộ Dung Nguyên Duệ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương quỳ một chân xuống trước mặt Mộ Dung Nguyên Duệ, dùng thần niệm truyền âm, âm thanh truyền khắp quy khư. Bất kể trên núi hay dưới chân núi, tất cả đệ tử Ma Đạo đều nghe thấy giọng nói của cô, đều hướng về phía đỉnh núi bất chu quỳ một gối xuống, nói to theo Tuyết Dương. Đệ tử Ma Đạo Xin tiễn chủ mẫu rời đi. Nhiều năm trước mộ dung nguyên Duệ xin tôi một danh phận, tôi không cho. Sau này khi tôi muốn cho cô ấy thì cô ấy lại không chịu nhận. Mãi đến ngày hôm nay, qua lời của hàng trăm ngàn đệ tử ma đạo, cuối cùng tôi cũng đã bù đắp được món nợ của mình cho cô ấy. Em có thể không làm tiên đạo tổ sư, nhưng không thể không làm chủ mẫu ma đạo. Được, đợi em quay về. Chương 1123, Thuần Quân Phục Sinh, 1 Không lâu sau khi mộ dung nguyên duệ rời đi, tin tức từ hàm cốc quan truyền đến, Lữ Thuần Dương cũng ngự kiếm trở về thái cổ thần giới. Trận phong thần diễn ra lâu như vậy, cả tiên đạo, nhân đạo, ma đạo, Mt cùng qua hoàng cung các bên đều tổn thất nặng nề. Chư thần chết như ngã trạ, khắp tam giới đều ngập tràn sầu não. Không ai sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến trừ khi thiên đạo chủ động phát động chiến tranh. Tạ quẩn trời quy khư và trở về Ly Sơn. Vạn lý trường thành của nhân tộc ngày nay chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng, khí số của nhân tộc cũng đã nằm lại cùng với cái chết của Ngạo Phong. Tuy nhiên, sau khi tạ ẩn trở lại Ly Sơn, khí số của nhân tội cội ngay lập tức bắt đầu tái sinh. Yêu ma quỷ quái nhân trận phong thần diễn ra mà tàn phá thế giới cũng đều theo đó mà biến mất. Nguyên nhân là nhân tộc của hiện tại đã không còn yếu đuối như 3.000 năm trước, lòng dân của hàng trăm triệu người tập hợp lại, ngay cả thiên đạo cũng không dám đối đầu trực diện. Điều quan trọng nhất là nhân tộc không chịu quá nhiều thương vong trong trận phong thần, tử thương vô số là chư thần thiên tôn, thiên binh thiên tướng. Không biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà đã mất đi tín ngưỡng. Ngọc Hoàng Đại Đế Thân Hóa Hy Di Đồng Quy với đất trời, lôi chủ đậu mẫu nguyên quân chiến tử, thọ nguyên của tử vi Đại Đế Khô Cạn, một nửa tượng thần trong đạo quán cũng vì thế mà mất đi. Khi này nhân tộc mới biết, cầu xin thần Linh Chi bằng cầu mong ở chính mình. Bởi vì thần linh không phải mãi mãi không chết, họ cũng có ngày nằm xuống, vì điều này, niềm tin về sự tồn tại của nhân tộc giữa trời và đất bắt đầu mạnh mẽ hơn. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Trên thực tế, sức mạnh của toàn dân chính là mấu chốt của trận quyết chiến với thiên đạo. Nếu nhân tộc mất đi niềm tin, thì cho dù ma đạo tổ sư hồi sinh cũng không thể đánh bại thiên đạo. Thực ra thì, kéo thiên đạo vào vòng nhân quả chính là ngàn vạn nhân tộc. Sai lầm lớn nhất của thiên đạo chính là không nên xem nhân tộc như xô cẩu, bởi vì con người khác với những sinh vật khác, con người đại diện cho khả năng vô hạn. Một khi tu hành đi đến điểm cuối, đều lấy hình thái con người làm tôn, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thiên đạo thèm muốn lòng kính sợ của nhân đạo, tự ý can thiệp vào quy luật của trời đất để làm xuất hiện hàng trăm triệu nhân tộc, thì ông ta sẽ siêu thoát hơn hiện giờ nhiều. Vạn vật đều có được và mất, nước có thể đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Vậy nên mới có việc thiên đạo bị vướng vào nhân quả Thiên đạo muốn giải thoát Thì diệt thế là điều tất yếu Để hủy diệt thế giới Trước tiên ông ta phải phá vỡ siền xích của vận mệnh Giết chết tôi Hoặc đánh bại tam giới thái cổ thần ma Sát cục định sẵn cho tôi Ở vực trả hồn đã thất bại Nếu ông ta còn tấn công tôi lần nữa Sức mạnh vận mệnh sẽ xuống tay với ông ta Vì vậy trọng tâm của thiên đạo Sẽ chuyển sang việc đánh bại tam giới thái cổ thần ma Thiên hạ ở quá xa nhân gian, chiến sự ở đó không ai biết rõ, đại quân thâm quyên ở trận chiến trước cổng thiên khiển đã tử thương rất nhiều, nếu thiên đạo muốn quyết chiến với thái cổ thần ma thì chỉ có thể điều động đội quân tinh nhuệ của mình, đại quân thái cổ tiên dân, tứ tượng thần thú cùng với vô số những kẻ mạnh phùng thiên chứng đạo ở hư không vũ trụ. Tôi vô cùng lo lắng cho Thùy Họa và Kim Hà, bởi vì những thế lực này rất mạnh mẽ. Trong đó có rất nhiều sự tồn tại tương đương với cấp bậc Thái Cổ Thần Vương và Thái Cổ Ma Đế, đại quân của Thái Cổ Thần Giới còn chưa thành hình, chỉ dựa vào quân lực của Ma Giới và Minh Giới thì tuyệt đối không thể đánh bại được đội quân tinh nhuệ của thiên đạo. Tuy nhiên, khi Kim Hà đưa Ngạo Phong đi, thì tôi biết rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng quay trở lại Thái Cổ Ma Giới. Tương tự, đối diện trước nguy cơ, Thùy Hòa cũng dẫn dắt đại quân tử thần quay trở lại Thái Cổ Minh Giới. Đợi đến khi đại quân của Thái Cổ Thần giới chỉnh đốn xong xuôi, sau đó sẽ cùng nhau quyết chiến thiên hà, với sự ra đi của mộ dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương, nhân gian trong một đêm dường như đã quay về thời kỳ Mạc Pháp. Tuy nhiên, với những vết tích từ hậu quả quận ma loạn vũ của Trần phong thần, nhân tộc đã không còn cấm đoán thần thông như trước, mà mạnh mẽ phổ biến các học viện tu hành và lập tra đại quân tu hành của riêng nhân tộc. Nhấn mạnh vào khoa học công nghệ cũng nhấn mạnh vào thần thông, cân bằng cả hai. Trọng tâm của mọi việc là lấy nhân tộc làm nền tảng, về những thuật pháp thần thông mà nhân tộc tu hành, tạ quẩn nhận được gợi ý từ Khương Tuyết Dương, thay vì tuân theo lời chỉ dẫn truyền miệng của đạo tàng phong thần, thì lấy ngũ hành làm chủ, đồng thời kết hợp thêm phương pháp tu hành của nhân tộc Hồng Hoang Quy Khư. Thực ra đây cũng là cách tu hành của đệ tử ma đạo tôi. Đệ tử ma đạo không tin vào bất kỳ vị thần nào. Mà ma đạo tổ sư từ ba năm trước đã đưa ra kết luận rằng mọi luật lệ trên thế gian đều được chứa đựng trong ngũ hành. Khí tiên thiên ngũ hành rất khó khống chế, nhưng hậu thiên ngũ hành lại có mặt ở khắp nơi trong nhân gian, tích tiểu thành đại thì vẫn có thể bùng nổ với sức chiến đấu kinh người. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiểu tu hành thì không thể chứng được đại đạo. Bởi vì đại đạo được đề ra bởi thiên đạo, mà tu hành ngũ hành hoàn toàn không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn, chương 1124. Thuần quân phục sinh, hay, tuy nhiên, nếu như có thể tu hành thần thông ngũ hành đến cực hạn, quy lực của nó cũng không thua kém đại đạo chút nào. Bản thân tạ quẩn là một ví dụ, bản thân cô không có pháp tắc đại đạo của riêng mình, hoàn toàn dựa vào đao thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn mà điều khiển khí tiên thiên canh kiên. M cực sinh sát, dương cực sinh sát, tất cả tà khí sinh ra đều là sát khí canh kim lực sát phạt vô song, thực ra, Phá quân hộ pháp thiên tôn cũng sử dụng tiên thiên canh kim làm phương pháp tấn công chủ yếu, tác dụng của đạo phá quân đối với cô mà nói, kém xa so với sứ mệnh mà vận mệnh phá quân giao cho cô. Đối với tôi cũng vậy, khi mới bắt đầu tu kiếm đạo, sức mạnh pháp tắc của đạo thất sát trong thời gian dài đã là chỗ dựa của tôi. Đặc biệt khi tim ma vẫn còn, đạo thất sát kết hợp với tim ma điều khiển ma kiếm, cứ thế phát huy lực chiến, tuy nhiên, sau khi tàm kiếm thái cổ của tôi hợp nhất thành một. Đạo thất sát về cơ bản là đã vô dụng. Đại đạo Pháp tắc bắt nguồn từ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, khi tôi có thể cắt bỏ sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, đại đạo sẽ trở thành gánh nặng mà tôi phải từ bỏ. Đạo thất sát đã vô dụng đối với tôi, nhưng vận mệnh thất sát lại rất quan trọng với tôi và nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi, bởi vì dù mình cách có thế nào thì trong vô định cũng đều bị sức mạnh của vận mệnh điều khiển, đặc biệt là tam tinh sát phá lan, chịu sự điều khiển trực tiếp của vận mệnh. Có lần tôi từng hỏi Khương Tuyết Dương một câu, nếu đại đạo pháp tắc là do thiên đạo sáng tạo, vậy tại sao thiên đạo lại phải tạo ra đại đạo riêng phù hợp với từng vận mệnh của tam tinh sát phá lan chướng Tam tinh sát phá lan đều bị sức mạnh của vận mệnh điều khiển, họ đều là kẻ thù định mệnh của thiên đạo, dù thế nào thì thiên đạo cũng nên lờ đi mới đúng. Tuyết Dương cho biết sở dĩ thiên đạo làm như vậy là nhằm lợi dụng tu hành của đại đạo để cấm đoán sức mạnh vận mệnh tam tinh sát phá lan. Đáng tiếc cuối cùng ông ta cũng thất bại, bởi vì khi đó, dù là ma đạo tổ sư, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và cả Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn, đến cuối thì họ đều thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, chúng tôi của ngày nay cũng vậy. Pháp tắc thất sát đã bị tôi lãng quên hoặc có thể nói là bị tôi hấp thụ, Thùy Họa cũng đã luyện hóa đạo phá quân, tuyết dương ngay từ đầu đã không bao giờ dựa vào đạo Tham Lan, thuộc pháp thần thông của cô phần lớn là truyền thừa từ phong thần. từ đầu đến cuối, Ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với chúng tôi chính là sức mạnh vận mệnh gắn liền với vận mệnh của chúng tôi, nhân gian yên bình, quy khư cũng yên ổn, nhưng tôi không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi dồn hết tâm tư vào việc lĩnh hội kiếm đạo, trước đây có quá nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cảm hứng vẫn chưa thể lĩnh mộ sâu sắc. Điều tuyệt vời nhất của kiếm đạo nằm ở việc, vừa có thể từ quan sát từ góc độ vĩ mô, vừa có thể tìm hiểu dưới góc độ vi mô. Nhất hoa nhất thế giới Nhất dịp nhất bồ đề, vĩnh viễn không có điểm tận cùng, Lữ Thuần Dương có thể trong thời gian ngắn mở ra thần kiếm lĩnh vực đúc thành công tiên thiên kiếm thể, bởi vì ông ta coi thanh kiếm là thứ duy nhất trong cuộc đời mình, là toàn bộ của cuộc đời ông ta. Về phương diện này thì tôi kém xa ông ta. Có câu, tâm thành tắc linh, nếu tôi không thành tâm với kiếm, cho dù có thể tạm thời dẫn đầu Lữ Thuần Dương với thái cổ kiếm vực, về sau cũng sẽ bị ông ta bỏ xa trên kiếm đạo. Thân là thái cổ kiếm thần, thứ ông ta ở thái cổ thần giới có nhiều nhất chính là cơ duyên, tôi lĩnh mộ kiếm đạo, thường hay cho thần hồn vào huyền quang cố gắng đánh thức linh thức đang ngủ yên của thuần quân. Thuần quân không có cơ duyên trùng tụ kiếm thể của mình ở nhân gian, thần hồn cũng vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại một bóng hình thanh kiếm mời nhà. Thật không may, dù tôi có gọi thế nào thì thuần quân cũng không thấy phản hồi, cho đến một ngày, trong lúc bất chợt. Tôi truyền một luồng kiếm khí hỗn độn vào bóng hình thanh kiếm của thuần quân, rồi sau đó tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy thuần quân ngay lập tức hấp thụ toàn bộ kiếm khí hỗn độn. Kiếm khí hỗn độn được sinh ra từ kiếm ý và thần niệm, kết hợp với nguồn gốc bí ẩn của kiếm. Về kiếm ý và thần niệm, đối với tôi hiện tại mà nói, gần như vô tận không hết, không khô cạn, quan trọng nhất là dù có mất đi cũng có thể hồi phục lại được, sau khi phát hiện ra rằng thuần quân có thể hấp thụ kiếm khí hỗn độn của tôi. Tôi mỗi ngày đều phóng kiếm khí hỗn độn để thuần quân hấp thụ. Sau khi thái cổ tam kiếm hợp nhất thành một, kiếm khí có thể được củng cố và tồn tại vĩnh viễn dưới sự trợ giúp của thần niệm, tôi có một linh cảm mơ hồ rằng, thuần quân có thể sử dụng phương pháp này để trùng tụ kiếm thể. Thuần quân ban đầu chỉ có thể hấp thụ tầm 10 luồng kiếm khí hỗn độn, theo thời gian, cô hấp thụ luồng kiếm khí hỗn độn ngày một nhiều, bóng hình kiếm càng ngày càng rõ ràng, dần dần có dấu hiệu trở nên thực chất. cho đến một ngày, Thuần quân không còn hấp thụ thêm bất kỳ kiếm khí hỗn động nào nữa. Lúc này, cô ấy đã ngưng tụ một kiếm kiếm hoàn chỉnh, độ sắc bén của nó tốt hơn nhiều so với trước đây, thậm chí còn vượt qua cả côn lôn tuyết trong tay tôi. Bởi vì dù côn lôn tuyết có mạnh đến đâu thì cũng vẫn là vật chết, còn thuần quân là kiếm linh, cờ chiêu Hồn rung chuyển âm ỉ, truyền ra một thanh âm xa xa vang vọng, đệ tử ma đạo, thuần quân trở lại. Chiêu 1125 Lai lịch của đạo tổ, một, kiếm thể hỗn động bản nguyên của Thuần Quân đã cho tôi một bất ngờ đến bất ngờ khác, đợi sau khi linh thức cô ấy được thức tỉnh, tôi sẽ thả cô ấy ra ngoài. Lần này, Thuần Quân đã không còn là cô bé 8-9-10 tuổi nữa, mà đã trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Lạnh lùng sắc bén, tự như thùy họa ngày xưa, Thuần Quân vừa xuất hiện, toàn thân tỏa ra hơi thở căng nguyên của kiếm, ánh mắt sắc lạnh, khiến người khác phải kính sợ. Nguy hiểm hiện giờ không nằm ở nhân gian, mà rình rập ngoài Ngân Hà. Nhất là bây giờ mộ dung Nguyên Duệ đã quay về thái cổ thần giới càng khiến tôi lo lắng hơn, vì trong bụng cô ấy đang mang thai đôi long phượng của chúng tôi. Lữ Thuần Dương là một đối thủ đáng gồm, sở hữu thiên phú tu luyện kiếm đạo vô địch thiên hạ, tôi lo mộ dung Nguyên Duệ sẽ không cạnh tranh lại ông ta, tuy nhiên Ngân Hà ngăn cách với nhân gian, thái cổ thần giới xa xôi khó tìm. Dù ma đạo tôi còn có Thái Cổ Nguyệt Thần và Thái Cổ Nguyệt Thần, nhưng cho dù có là A Lê hay Phong Chủ cũng không có sức mạnh vượt qua Ngân Hà. Lúc đầu tôi muốn để A Lê hay Phong Chủ đi cùng Mộ Dung Nguyên Duệ, nhưng cô ấy kiên quyết từ chối. Bởi vì Thái Cổ Thần giới quá xa xôi, khả năng vận chuyển của trận tiên thiên ngũ hành cũng hạn chế, chỉ đủ sức đưa một người đi. Lúc biết tôi vô cùng lo lắng cho an toàn của Mộ Dung Nguyên Duệ, thuần quân cùng A Lê và Phong Chủ bàn bạc với nhau. Rồi ba người đến gặp tôi. Đạo Tổ, tôi có thể đi Thái Cổ Thần Giới. Thuần Quân nói. Ngân Hà ngăn cách vũ trụ hư không và nhân gian, làm sao cô đến đó được? Tôi hỏi. Đạo Tổ, tôi và A Lê cùng nhau xuất chiêu, kết hợp với hai nguồn sức mạnh gió và trăng có thể giúp Thuần Quân vượt qua Ngân Hà. Phong chủ nói, Ngân Hà nguy hiểm trùng trùng ngăn cấm chúng sinh bén mãn lại gần, liệu Thuần Quân có an toàn vượt qua Ngân Hà không? Không cần lo lắng, bây giờ tôi đã có kiếm thể hỗn độn bản nguyên, kiên cố cứng cáp vững chắc, nếu như Lữ Thuần Dương có thể xuyên qua Ngân Hà, thì tôi có lòng tin mình cũng làm được điều đó. Thuần Quân nói. Tuyết Dương, em cảm thấy cách này có ổn không? Tôi quay sang Tuyết Dương hỏi, em cảm thấy có thể thử một chút, chủ mẫu một thân một mình ở thần giới, còn đang mang thai, không thể để xảy ra chuyện sơ suất được. Nếu như Thuần Quân có thể an toàn đến thái cổ thần giới... Nhất định sẽ giúp đỡ rất nhiều cho chủ mẫu Khương Tuyết Dương nói Tôi không có gì lo ngại về sức mạnh chiến đấu của Thuần Quân Xem từ uy lực của kiếm khí Thì Thuần Quân có lẽ đã đứng ngang hàng với Tạ Quẩn Đào cuối cùng trong bộ thiên địa giao chinh M Dương lưỡng đoạn quyết của Tạ Quẩn đủ sức chém thái cổ thần ma Thuần Quân cũng làm được điều tuyệt vời đó Thuần Quân sau khi sống lại Có thể triệu hồi kiếm hải hỗn độn Nhưng mà vì cô ấy là kiếm linh Không thể chủ động tu hành kiếm đạo, không thể sáng tạo ra kiếm vực thái cổ. Nhưng cho dù là thế, thuần quân cũng đã là một trong những vũ khí giết người đẳng cấp của ma đạo tôi. Có thuần quân bên cạnh trợ giúp, thì khó khăn mà mộ dung nguyên duệ phải gánh sẽ được thuyên giảm đi phần nào. Quan trọng hơn, nếu như lửa thuần dương sử dụng thần kiếm truy sát mộ dung, thì thuần quân có thể dựa vào kiếm hải hỗn độn để hóa giải được phần nào nguy hiểm. Đây quả thật là bùa hộ thân mạnh nhất của mộ dung nguyên duệ. Thuần quân, xuyên qua ngân hà sẽ đụng độ với hàng loạt nguy hiểm, mà đợi khi cô đến thái cổ thần kiếm, vẫn còn vô số nguy hiểm đang chờ cô ở phía trước, cho dù là vậy, cô vẫn tự nguyện đến giúp mộ dung nguyên vệ phải không? Tôi nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của thuần quân hỏi. Vâng ạ, thuần quân nguyện không tiếc mọi giá bảo vệ chủ mẫu an toàn. Hùng chi, mạng của thuần quân vốn do đạo tổ ban cho. Mạng của cô thuộc về riêng cô. So với những gì mà các cô đã làm cho ma đạo, thì ma đạo tổ sư là tôi đây quả thật nợ các cô quá nhiều rồi. Nhớ những đệ tử đã hy sinh vì ma đạo, tôi lại cảm thấy đau lòng tự trách, tạ lan, ma đạo không chỉ là ma đạo của một mình anh, là ma đạo của tất cả mọi người. Thiên đường có lối, thì ma đạo quyết không đi, thân làm đệ tử ma đạo, nguyện chết không hối hận. Khương Tuyết Dương nói Chuyến hành trình xuyên qua Ngân Hà của Thuần Quân xuất phát từ đỉnh núi Bất Chu. Sau khi ngưng tụ thần cách Thái Cổ, Phong Chủ và A Lê đã có thể nhờ ấn ký thần cách xác định vị trí của Thái Cổ thần giới, nhưng mà vì gặp phải sự cản trở của Ngân Hà nên họ không thể đến đó được, kiếm tiên lử thuần dương quay về được, đều nhờ vào kiếm thể tiên thiên, và bản lĩnh đoán trước huyền cơ của tạ Lưu Vân. Bây giờ đã nửa đêm, bầu trời lấp lánh ánh trăng sáng. Thuần quân biến lại thành thân kiếm, dưới ánh trăng sáng huyền ảo, trắng ngọc nõn nà, tỏa ra vận hào quang rực rỡ. Phong chủ nắm chặt đuôi kiếm, mùi kiếm xoay chuyển bốn hướng, triệu hồi áo nghĩa của bốn loại gió. Gió đông nổi lên, gió nam thiêu cháy, gió tay thổi mạnh, gió bắt rét lạnh, phùng mệnh lệnh của ta, mở ra lĩnh vực bạo phong. Theo tiếng gọi của phong chủ, gió từ khắp nơi đều hù về tụ hồi ở đỉnh núi Bất Chu. Phong chủ đứng giữa lĩnh vực bạo phong, dùng thần lực bao bọc lấy thần kiếm thuần quân, điên cùng hấp thụ sức mạnh của lĩnh vực bạo phong. Nhờ sự hỗ trợ từ sức mạnh lĩnh vực bạo phong, kiếm thuần quân lóe sáng, phát ra những âm thanh chói tai, sát khí càng thêm nồng đầm, đợi khi thuần quân hấp thú hết sức mạnh của lĩnh vực, đến tôi cũng phải nheo mắt tỉ mỉ quan sát mũi kiếm của cô ấy. Không còn bàn cãi nữa, kiếm này đã trở nên vô cùng sắc bén chương 1126, lai lịch của đạo tổ, hay, A Lê nhận kiếm thuần quân từ tay phong chủ, đặt lên cây cung thượng cổ cốt. sắc mặt nghiêm nghị mắt hướng về hư không xa xôi. Dường như cô bé có thể nhìn xuyên qua ngân hà, tiến thẳng đến chỗ thái cổ thần giới. Dây cung kéo căng lên, ánh trăng trên bầu trời tản ra, tập trung hết trên người A Lê, làm cô bé càng trở nên thần thánh uy nghiêm. A khởi động sức mạnh lĩnh vực ánh trăng, dồn hết toàn bộ ánh sáng lên thân kiếm quân. Trên kiếm thể thuần quân, gió thổi vi vu hòa quyện cùng ánh sáng rực rỡ. Cho dù kiếm khí của tôi có lợi hại đến đâu, Cũng không thể giúp côn lôn tuyết có được độ sắc bén thần kỳ như vậy. Bởi vì côn lôn tuyết chung quy vẫn là vật chết, mà thuần quân lại là linh thể, cô ấy có thể hấp thụ cùng lúc hai thần tính, sau đó chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Cung của A Lê sáng rực như vần trăng tròn, đợi khi sức mạnh ánh trăng cuối cùng được thuần quân hấp thụ xong, A Lê mới hít một hơi, rồi hét lớn, thần phong vạn lý tiễn trường kiến, hạo nguyệt vi ban phó tinh hà. Nói xong, dây cung căng lên. Cả ngọn núi Bất Chu đều rung lắc dữ dội. Kiếm thuần quân sáng rực chiếu không gian xung quanh, trực tiếp bay thẳng lên bầu trời. Tốc độ nhanh như chớp, vượt xa tầm mắt của con người, đến thần minh cũng không bắt kịp. Nhân đạo, Hàm Cốc Quan, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn về ánh sáng vừa vụt tắt trên nền trời, nhẹ nhàng thở dài một câu. "Tạ Lưu Vân, kiếm vừa rồi con đã thấy rồi chứ?" Đạo Đức Thiên Tôn hỏi. "Kiếm thuần quân xuất phát từ Quy Khư." Có năng lực xuyên qua Ngân Hà. Tạ Lưu Vân nói. Có thể suy đoán được đích đến của kiếm không? Đạo Đức Thiên Tôn lại hỏi. Để con thử xem. Nói xong, Tạ Lưu Vân bắt đầu thi triển kiếm lục nhậm Mờ Dương để suy đoán huyền cơ. Qua hồi lâu, Tạ Lưu Vân thu kiếm về, đạo tổ, điểm đến cuối cùng của kiếm là Thái Cổ Thần Giới. Tạ Lưu Vân nói. Có bao nhiêu cơ hội có thể thành công đến được Thái Cổ Thần Giới? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi Năm phần Năm phần này đối với người của ma đạo đã quá nhiều rồi. Ta đã đem tương lai của nhân đạo toàn bộ phó thác lên một mình thuần dương, vốn tưởng rằng lần này nó quay về thái cổ thần giới có thể thuận lợi trở thành thái cổ thần vương, thật không ngờ ma đạo còn có chiêu này. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đạo tổ, ngay khi thuần quân thành công đến được thái cổ thần giới, có cô ấy bên cạnh trợ giúp, thuần dương sư huynh sẽ không đấu lại mộ dung. Tạ Lưu Vân lo lắng nói. Ở nhân đạo không có ai đủ sức vượt qua ngân hạ để bay đến chỗ thái cổ thần giới, chúng ta không giúp được thuần dương. Nhưng mà, có lẽ không cần quá lo lắng đâu, nếu như ta đoán không nhầm, chắc chắc sẽ có người ra tay thay chúng ta đó. Vùng đất cửu U, thần điện U Minh. Ánh kiếm rực rỡ của thuần quân, cũng đã bị nữ đế phát hiện ra. Nữ đế bệ hạ, kiếm thuần quân có thể vượt qua ngân hạ để bay đến chỗ thái cổ thần giới sao? Mạnh Bà Thiên Tôn hỏi. Có thể. Theo suy đoán của ta, cùng lắm chỉ có 5 phần cơ hội thành công thôi. Cuộc chiến tranh giành thái cổ thần vương rất quan trọng với thiên đạo, cũng rất cần thiết với vận mệnh. Ma Đạo Tổ Sư Tạ Lan là đứa con của vận mệnh, có sự trợ giúp âm thầm của sức mạnh vận mệnh, việc thuần quân xuyên qua ngân hạ tất nhiên sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Nói như vậy... Mộ dung nguyên duệ nhất đính sẽ thuận lợi đăng cơ thành Thái Cổ Thần Vương và thống nhất Thái Cổ Thần Giới sao? Chưa chắc đâu. Bởi vì có người chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Ai cơ? Mạnh bà Thiên Tôn hỏi, nữ hoa. Thái Cổ Thần Giới xa sôi mịt mù, cho dù nữ hoa muốn can thiệp, e rằng không thể đến kịp trong thời gian ngắn như vậy được. Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. Bổn tôn của bà ta thì không thể rồi. Cần phải hiến tế thanh kiếm La Hậu là được rồi, nữ đế bệ hạ, kiếm La Hậu có huyền cơ đặc biệt gì sao? Tại trận chiến ở vực trả hồn lần trước, ta đã nhìn ra vấn đề rồi, La Hậu không chỉ là thánh kiếm của yêu tộc. Lẽ nào La Hậu cũng là kiếm linh? Mạnh bà thiên tôn kinh ngạc thốt lên. Không, La Hậu là kiếm ma. Kiếm ma và kiếm linh không thể đứng dưới một bầu trời, cả hai bắt buộc phải có một trận quyết chiến. Đạo đức Thiên Tôn có thể đoán ra được chuyện này, thì nữ đế cũng nhìn thấu được vấn đề. Có cần thông báo tin tức này cho ma đạo không ạ? Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. Không cần đâu, nói với họ cũng vô dụng thôi, ngược lại còn phá hỏng tâm cảnh của tạ lan, làm lỡ chuyện tu luyện của cậu ấy. Sau khi thuần quân rời đi, tôi lại tập trung vào chuyện tu luyện kiếm đạo. Chúng tôi không thể cảm nhận được cuộc chiến bên ngoại ngân hà Liệu thuần quân có thành công vượt qua ngân hà để bay đến chỗ thái cổ thần giới hay không, chúng tôi cũng không biết được kết quả chính xác là gì. Những việc tôi có thể làm bây giờ là nâng cao trình độ kiếm thuật của mình. Kiếm chính là vũ khí sát thương mạnh nhất, tính chất của kiếm đã vô cùng tàn nhẫn rồi. Men theo trình độ kiếm thuật ngày càng được cải thiện của tôi, tôi phát hiện tâm cảnh của mình cũng có thay đổi rõ rệt. Con người tôi càng lúc càng trở nên lạnh lùng, cảm xúc cũng ngày một bình thẳng hơn. dần dần, Tôi bắt đầu cảm thấy những chuyện xung quanh chẳng đáng để quan tâm nữa, tôi không còn cùng tuyết dương đến đỉnh núi bất chu hóng gió, cũng không tiếp tục ngự kiếm đi tuần tra quy khư. Tôi không còn quan tâm đến tình cảm, cũng không nhìn lên bầu trời sao trong ngóng thùy họa, kim hà, và mộ dung. Rõ ràng tôi có tim thất hiếu linh lung, nhưng cả người còn trở nên lạnh lẽo hơn lúc không có trái tim nhiều. Bản thân tôi cũng hiểu mình đã xảy ra vấn đề lớn rồi, nhưng tôi không muốn đối diện với vấn đề này. Chỉ xem đây là cái giá tất yếu phải trả khi tu luyện kiếm đạo, Khương Tuyết Dương lo lắng cho tôi, tôi biết cô ấy có lời muốn nói với tôi, muốn bầu bạn bên tôi, nhưng tôi lại không chịu cho cô ấy cơ hội. Mãi đến một ngày, Khương Tuyết Dương nhờ nữ đế đến Quy Khư gặp tôi. Khi gặp nhau, nữ đế liếc một cái đã nhìn ra vấn đề của tôi, nhưng cô ấy cũng chẳng hề ngăn cản, mà mời tôi cùng cô ấy đi đến nhân gian một chuyến. Tôi thẳng thừng từ chối. Bởi vì tôi chỉ muốn bế quan lĩnh ngộ kiếm, không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác trên đời, bị tôi từ chối, nữ đế cũng không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười nói, tạ lang tôi muốn dẫn cậu đế truy tìm dấu vết mà ma đạo tổ sư ngày trước lưu lại, bao gồm cả xuất thân lai lịch của ông ấy. Đạo tổ không có tên tuổi, một người không có tên tuổi, thì làm sao cô biết ông ấy sinh ra ở đâu? Tôi lạnh lùng hỏi. Việc này cậu không cần quan tâm, chỉ cần cậu chịu đi cùng tôi đến nhân gian. Tôi sẽ đem chuyện của ông ấy nói hết cho cậu nghe. Được. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cứ ngỡ mình đã không còn quan tâm đến thứ khác, một lòng chỉ có kiếm đạo. Nhưng khi nữ để lấy bí mật thân thế của ma đạo tổ sư ra làm mồi nhữ, tôi vẫn đồng ý đi cùng cô ấy. Chương 1127, sức mạnh vận mệnh, một, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Không có ai tò mò về thân thế của ma đạo tổ sư, bóng lưng của người bước chân vào hư không vô định trong quan tài trấn hồn kia, đã trở thành mục tiêu theo đuổi của cả đời tôi. Người đàn ông tài ba kiệt xuất nhất tam giới, người đàn ông khiến thiên đạo cũng phải dè chừng. Cho dù sau này tôi biết tôi và ông ấy có cùng một cái mạng, cũng trở thành cùng một loại người, vẫn không ngăn được sự tò mò và sùng bái đối với ông ấy. Có một số người, xứng đáng để mình dùng cả đời để ngưỡng mộ. Lúc biết tôi muốn cùng nữ đế đi tìm kiếm những dấu vết còn sót lại của ma đạo tổ sư, gương mặt của Khương Tuyết Dương bỗng nhiên lộ ra vẻ háo hức tò mò hiếm thấy, cô ấy có ký ức của tham lan hộ pháp thiên tôn, cũng muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến ma đạo tổ sư. Muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến tham lan thiên tôn lại ngưỡng mộ ông ấy như vậy, đến mức yêu cũng không dám bày tỏ. Thế nhưng dù thắc mắc trong lòng cô ấy có nhiều đến mấy, cũng vẫn từ chối lời mời của nữ đế, không đi cùng chúng tôi. Bởi vì Quy Khư có thể không có tôi, không có Thùy Họa, nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu Khương Tuyết Dương, giống như đảo Kim Ngao 3.000 năm trước không thể thiếu Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn. Ông ấy là người như thế nào? Lúc đưa tiễn, Khương Tuyết Dương cất lời hỏi nữ đế. Cô chỉ có thể nói với cô, cho dù Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn sống thêm một đời nữa, cũng sẽ không bày tỏ nỗi lòng giấu kín với ông ấy đâu. Nữ đế mỉm cười nói. Tại sao? Bởi vì Tham Lan rất thông minh. Cô ấy biết ngay khi cô ấy động phòng phạm với ma đạo tổ sư, sẽ không thể làm tướng bày mưu tính kế cho ma đạo nữa, cũng như cô đó. Bị nữ đế nói trúng tim đen, gò má Khương Tuyết Dương đỏ ứng vội quay lưng tránh né. Tuy rằng tôi sớm biết Khương Tuyết Dương vẫn luôn lấy số mệnh cô quả làm cái cớ, nhưng cũng hiểu rõ lý do thực sự của cô ấy. Tình yêu sẽ khiến con người ta mất đi lý trí, khiến người ta cuồng si và mê muội Năm đó ma đạo tổ sư tử trận ở vực trả hồn, Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đã vì ông ấy sách đao súng Mt đây mới là tiện đề dẫn đến sự thất bại thảm hại của ma đạo. Giả sử phá quân hộ Pháp Thiên Tôn có thể bình tĩnh tự mình kiềm chế bản thân như tham lan hộ Pháp Thiên Tôn, thì cuộc chiến phong thần không biết sẽ kéo dài đến bao năm mới kết thúc nữa, với lại kết cục cuối cùng cũng chưa chắc là ma đạo thua thảm bại. Tất cả đều do mệnh cách gây ra, mệnh cách phá quân dám yêu dám hận, có thể vì tình yêu bất chấp mọi thứ. Mà mệnh cách tham Lan thông minh xảo trá, tính kế hết mọi thứ, cuối cùng đến cả tình cảm của mình cũng đánh lừa. Thật ra cô không cần làm vậy, cô không phải tham Lan trước kia, và tạ Lan cũng không phải ông ấy năm xưa đâu. Nữ đế nói, tham Lan năm đó vì ngưỡng mộ, mới nảy sinh tình cảm với ma đạo tổ sư, Khương Tuyết Dương từng là sư phụ tôi, cô ấy chưa từng ngưỡng mộ tôi, tình cảm cô ấy dành cho tôi đều là quý trọng như Trân Bảo. Vị nữ đế đoán trúng tâm sự giấu kín trong lòng, Khương Tuyết Dương im lặng hồi lâu, rồi nói, tuy rằng động cơ không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như vậy thôi, tha thứ cho tôi không thể dốc lòng với cả hai được. Đây chính là thái độ tình cảm của Tuyết Dương, nhìn có vẻ quyết đoán, nhưng càng khiến lòng tôi cảm thấy nặng nề hơn, bởi vì cô ấy yêu ma đạo, cũng như yêu tôi. Mày thầy, cô ấy thấu hiểu tấm lòng của tôi, và tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Rời khỏi quy khư, tôi về nữ để lướt trên mặt biển bay về phương xa. Gió biển thổi vi vu khiến tinh thần sảng khoái thoải mái, cũng đã đánh thức tình cảm đã bị chôn vùi do tu luyện kiếm đạo. Kiếm tuy vĩ đại, nhưng thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này vẫn là tình cảm, cả đời Lữ Thuần Dương đều trầm mê việc tu luyện kiếm, dĩ nhiên là do ông ta sinh ra vì kiếm, mà nguyên nhân chủ yếu cũng do cả đời ông ta không tìm thấy người xứng đáng để yêu. Thiên đạo vô tình, chúng sinh có tình. Lỡ như mọi người đều lạnh lẽo như kiếm, thì thế gian này có gì xứng để lưu luyến không vui nữa đây? Chúng tôi sợ hãi cái chết, không phải do cái chết nó đáng sợ, mà do cái chết sẽ chặt đứt hết mọi tình cảm của chúng tôi. Giả sử cuộc đời của bạn đã định sẵn là cô độc, mục đích sống chỉ để sống tiếp, vậy thì sống càng lâu, sẽ càng mệt mỏi và thống khổ. Sống đến cuối cùng, chỉ còn lại cầu mong tử thần ban cho mình cái chết để giải thoát khỏi thống khổ. Có tình cảm. Cũng sẽ có điều mong nhớ, tôi hỏi thăm nữ đế chuyện của mộ dung Nguyên Duệ Xem ra, cậu đã biết nút thắt màu đỏ kia có nghĩa là gì rồi Nữ đế cười nói Cảm ơn nữ đế Không cần cảm ơn ta, mối nhân duyên giữa cậu và cô ấy sớm đã vượt qua sự khống chế của cô Chỉ là cô không ngờ màn hoang đường đó lại tạo ra kết quả chân thật đến vậy Nữ đế bệ hạ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa mộ dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương thế nào rồi Tôi hỏi. Chưa rõ thắng thua ra sao, không thể suy đoán được. Nữ đế nói. Thuần quân đã đi đến Thái Cổ Thần Giới, có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ, lẽ nào vẫn không thể xác định được kết quả chung cuộc hay sao? Cô tất nhiên biết thuần quân này đã trở nên vô cùng lợi hại, nhưng chỉ dựa vào cô ấy vẫn chưa đủ sức xử lý cuộc chiến Thái Cổ Thần Giới. Ngược lại, chuyến đi lần này thuần quân lành ít giữ nhiều. Chương 1128, Sức Mạnh Vận Mệnh, 2 Cái gì? Tôi kinh ngạc thốt lên. Kiếm La Hầu của nữ hoa là Kiếm Ma, trước khi ta đến Quy Khư, đã tính được Kiếm La Hầu sẽ đến Thái Cổ Thần Giới. Thuần Quân là Kiếm Linh, La Hầu là Kiếm Ma, hai bên gặp nhau, chỉ có một bên được sống sót. Nếu Thuần Quân giành chiến thắng, Mộ Dung Nguyên Duệ có thể ngồi vững trên ngôi vị Thái Cổ Thần Vương, nếu như La Hầu thắng thì, La Hầu thắng thì sao? La Hầu thắng thì, Thuần Quân sẽ chết, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng sẽ chết. Nói đến đây, nữ đế dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi, chúng ta có thể làm gì bây giờ không? Tôi sốt ruột nói. Thật ra, chúng ta đã đang làm rồi đây, giải đáp bí ẩn thân thế của ma đạo tổ sư, Ngân Hà sẽ không thể ngăn cấm hành tung của cậu nữa, đến lúc đó cậu có thể trực tiếp bay thẳng đến thái cổ thần giới rồi. Bây giờ cô chỉ hy vọng, ngày đó sẽ không quá trễ. Cửu u nữ đế nói, tôi và ma đạo tổ sư dù có chung một cái mạng, Nhưng cả hai lại có quỷ đạo vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh của vận mệnh cũng phân làm hai loại, một phần ở trên người tôi, một phần rơi rải rác trong quỷ đạo vận mệnh của ma đạo tổ sư, chỉ khi tôi tìm lại hết toàn bộ sức mạnh của đứa con vận mệnh mới có thể vượt qua ngân hà, thoát khỏi bàn tay kiểm soát của thiên đạo. Chúng ta cần bắt đầu điều tra quỷ đạo vận mệnh của ma đạo tổ sư từ đâu đây? Chưa cần lo mấy cái này, trước khi điều tra bí ẩn thân thế của ông ấy phải kể đoạn lịch sử mà đạo tàn cố tình lãng quên nữ đế nói muốn hiểu lai lịch xuất thân của ma đạoo tổ sư trước hết phải bắt đầu nói từ sáng lập ma đạo và Tam đạo dán súng nhập thế Ma đạo tổ sư sinh ra lúc đen tối nhất của thời đại Hỗn Loạn thuộc giai đoạn cuối của Hồng hoang lúcc ấy nhân tộc Tuy đã chiếm lĩnh được lãnh địa Trung Nguyên nhưng vẫn phải ngày đêm đối mặt với mối nguy ma thú Lâm Lê từ bên ngoài tại những khu vực xa xôi vùng đất hoang vu, vẫn diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền lực, cá lớn nuốt cá bé. Nhân tộc cũng thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công xâm lược của thú hoang, tang nhà nát cửa, ruộng đồng hoang phế, trở thành miếng mồi ngon cho đám ma thú. Bên ngoài thì bị kẻ địch mạnh bao vây lâm le xâm chiếm, nội bộ lục đục vì lễ pháp không chu toàn, thiện ác bất phân, người quỷ đấu đá liên miên. Tuy rằng cũng có vô số hiền nhân tiến hành thiết lập duy trì và quản lý xã hội nhân tộc, nhưng do hình tình phức tạp của nhân tộc lúc bấy giờ, Cùng với sự suy tàn của vưu sư, nền căn bản không thể nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ nhân tộc, đa số nhân tộc vẫn tuân theo bản năng sinh tồn và dục vọng cá lớn nuốt cá bé. Ngoài những xung đột nội bộ trong tộc, giữa các bộ lạc nhân tộc cũng thường xuyên nổ ra chiến tranh quy mô lớn. Vùng đất Cửu Châu, chìm trong hỗn loạn. Tình hình này đã kéo dài đến tận khi nhân đạo được sáng lập ra, mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Giai đoạn cuối của thời kỳ hỗn loạn, trời gián tam đạo xuống nhập thế. Đầu tiên là tiên đạo tôn ti cao thấp, sau khi tiên đạo nhập thế bèn lấy danh nghĩa phụng theo lệnh trời đi truyền bá giáo lý cho người đời, thi hành pháp trị cường quyền, phân chúng sinh trong thiên hạ làm nhiều loại khác nhau. Đế vương tự xưng tuân theo lệnh trời, đại diện cho trời quản lý dân chúng, quyết định thị phi trắng đen. Trời gián tam đạo bề ngoài là vì giáo dục chúng sinh vì tạo phúc cho chúng sinh, thật chất cũng là vì thiết lập nền lý tưởng thiên đạo, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng. Nếu như không phải tiên đạo dành trước nhập thế, chúng sinh sẽ không biết thiên đạo là vật gì. Tiên đạo nhập thế đã chấm dứt chiến tranh kéo dài triền miên trong nội bộ nhân tộc, đồng thời cũng giúp thiên đạo trở thành thứ được chúng sinh tôn sùng và kính sợ nhất. Nhưng mà, chỉ dựa vào giáo lý tiên đạo vẫn chưa đủ sức giải quyết triệt để mâu thuẫn nội bộ trong nhân tộc. Nên chuyên chế độc tài dễ dẫn đến sự phản kháng quyết liệt từ phe yếu thế, lúc đế vương phụng mệnh trời bị lập đổ, Lòng dân bắt đầu muốn khiêu chiến với danh dự của thiên đạo. Lúc này nhân đạo bắt đầu nhập thế, đề ra lý tưởng vô vi mà trị, đặc việc thấu hiểu lòng dân lên hàng đầu, bàn phát quyền lực cho dân. Ngọc Hoàng Đại Đế đề xuất tra thống trị chuyên quyền, đạo đức thiên tôn lại tôn sùng tu luyện của một cá nhân riêng lẻ, cho rằng lễ pháp hoàn hảo nhất có liên quan mật thiết với đạo đức, so với chèn ép cường quyền càng chiếm được lòng dân hơn. Lúc tiên đạo trị vì thiên hạ, thiên đạo đại diện cho uy Nghiêm và cường quyền. Mà lúc giáo lý nhân đạo lan truyền rộng rãi khắp thiên hạ, thiên đạo lại bị gán cho một thân phận mới, tiếp quản thiện ác luân hồi. Có câu người đang làm thì trời đang nhìn, thiện ác ác có báo ứng, vòng tuần hoàng của thiên đạo, sinh ra từ giáo lý nhân đạo. Thiên đạo và nhân đạo, một cứng một mềm luân phiên chấp hành giáo lý trong nội bộ nhân tộc. Vừa phát triển giáo lý mỗi đạo, còn giúp lý tưởng thiên đạo đi sâu vào lòng người, nghe nữ đế nói đến đây, tôi hỏi. Nếu như thiên đạo chỉ cần hai đạo nhân tiên đã hoàn thành việc truyền giáo cho chúng sinh, thì thiên đạo cần gì để ma đạo nhập thế? Bởi vì nhân gian không chỉ có nhân tộc, còn có lục đạo khác nữa. Nữ đế nói, chúng sinh trong lục đạo hạn chế và duy trì thế cân bằng của các bên, phe thu được nhiều lợi ích từ giáo lý nhân tiên là nhân tộc, đã phá hoại cán cân của lục đạo nhân hồi, tất cả năng lượng sống đều chảy hết về nhân đạo nếu như cứ để mặt cho nhân tộc phát triển Hưng thịnh thì chẳng cần mất thời gian quá lâu nhân tộc sẽ vượt qua giới hạn mà trời đất tự nhiên có thể chịu đựng được. Chủ yếu do lòng tham vô đáy của con người, vĩnh viễn là cái bụng không biết no. Thiên đạo tất nhiên không muốn nhìn thấy thế giới nhân gian cứ thế sụp đổ, mới để ma đạo xuất thế. Muốn dùng ma đạo tăng cao khí số của các lục đạo khác, cũng như áp chế khí số nhân tộc. Đây là suy nghĩ lúc đầu của thiên đạo, ý định không xấu, cũng đúng là vì lo nghĩ cho sự tồn vong của chúng sinh ở nhân gian. Thế nhưng khi hắn chứng kiến sự phát triển không ngừng của ma đạo, còn vươn lên với tốc độ chóng mặt, thiên đạo bèn có suy nghĩ khác. Đó là muốn khởi động cuộc chiến ván cờ sao? Tôi hỏi, không sai, từ lúc thiên đạo phát hiện ra sức mạnh vận mệnh trên người ma đạo sát phá lan, liền mượn cuộc chiến tam đạo suy đoán huyền cơ. Nếu như thành công, hắn ta sẽ giải thoát bản thân khỏi siền xích vận mệnh từ đó vượt qua nhân quả báo ứng, trở thành chủ nhân tối cao của vũ trụ. Sự sống còn của tất cả sinh linh đều do hắn ta một tay định đoạt Mà hắn ta cũng sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng Cùng sự tự do mãi mãi Chương 1129 Quê hương Đạo Tổ 2 Lúc trời khỏi Đông Hải Nữ đế dẫn tôi bày về phía Tây Bây giờ tình hình ở nhân gian đã ổn định Bách tính an cư lạc nghiệp Nhân tộc đã bắt đầu khôi phục lại dáng vẽ sầm ước trước đây Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng phấn khởi Đồng thời cũng cảm thấy lo lắng về trận chiến thiên đạo sắp nổ ra. Một khi cuộc chiến tiêu diệt trời thất bại, thì mọi nỗ lực của tam giới, đạo môn và cả nhân gian sẽ biến thành công cốc, thậm chí toàn bộ nhân gian sẽ có nguy cơ bị thiên đạo ruồng bỏ, sau khi thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, thiên đạo sẽ không cần nhờ cậy nhân gian để có chỗ đứng vững chắc nữa, bởi vì vũ trụ to lớn đã thuộc về hắn ta rồi. Đạo tàng không có bất cứ ghi chép gì về tên riêng của ma đạo tổ sư. Chàng không nhắc một chữ tới nơi sinh ra ông ấy, không phải do Đạo Tàng cố ý che giấu, mà là thật sự không ai hay biết cả, thậm chí đến cả hai người ông ấy tin tưởng nhất, là Tham Lan và Phá Quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng không biết chút thông tin gì về thân thế của ma Đạo Tổ Sư. Nữ đế bệ hạ, Đạo Tổ vì sao muốn che giấu lai lịch xuất thân của mình chứ? Tôi hỏi. Năm đó Thiên Đạo không hề biết ông ấy chính là đứa con của vận mệnh. Chỉ coi tác phong hành sự của ông ấy đều do mệnh cách thất sát mà ra, lỡ như thân thế của ma đạo tổ sư bị tiết lộ ra ngoài, thiên đạo có thể từ đó đoán ra thân phận thật sự của ma đạo tổ sư. Nếu như vậy, ma đạo tổ sư nhất định sẽ bị thiên đạo truy sát đến cùng, và cũng sẽ không có cậu sau này đâu. Nữ đế nói không sai, lỡ như thân phận đứa con vận mệnh của ma đạo tổ sư bị phát hiện, thiên đạo chắc chắn sẽ không buông tha cho ông ấy. Khi đó thiên đạo vẫn chưa vướng phải nhiều xuyên xích nhân quả, nếu hắn ta muốn ra tay tiêu diệt sức mạnh vận mệnh của ma đạo tổ sư thì không ai có thể làm gì hắn ta được. Nếu như đã không có ai biết lai lịch thật sự của ma đạo tổ sư, thì nữ đế bệ hạ làm sao biết được? Thật ra ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi, cũng nhờ cậu hết cả đấy. Tôi sao? Nếu như cậu không tặng dây đàn lục đạo trước đây cho tôi... Tôi cũng không thể phát hiện ra manh mối về xuất thân của Ma đạo tổ sư từ trong Lục đạo luân hồi. Trước khi hậu Thổ Nương nương hóa thành Lục đạo luân hồi, vận mệnh của chúng sinh lục đạp đều do đàn Phượng Hoàng của Phục Hy đại đế cai quản. Sau khi Phục Hy chết, lục đạo do ông ta quản lý cũng sụp đổ. Vì để cứu vớt chúng sinh lục đạo, xây dựng lại trật tự thế giới, hậu Thổ Nương nương tình nguyện hóa thân thành Lục đạo luân hồi, từ hoàn thành quá trình bỏ cũ lấy mới. Sau khi nữ đế có được dây ràng lục đạo, Liên bế quan lĩnh ngộ tại Điện U Minh, so sánh hai lục đạo Luân hồi cũ và mới, nữ đế phát hiện ra một luồng sức mạnh vận mệnh tiềm ẩn bên trong. Nữ đế lần mò theo nguồn sức mạnh vận mệnh này tiếp tục điều tra, cuối cùng phát hiện ra nguồn sức mạnh đó đã theo mệnh cách thất xác nhập thế rồi biến mất. Mệnh cách thất xác nhập thế, ma đạo tổ sư tái sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi mà sức mạnh vận mệnh biến mất, chính là nơi ma đạo tổ sư được sinh ra. Nơi mà sức mạnh vận mệnh biến mất là ở đâu? Tôi hỏi, núi tương Nam Cửu Nghi, nơi sinh ra của ma đạo tổ sư có liên quan đến Thuấn Đế? Nữ Đế nói, đứa con vận mệnh được sinh ra, trên trời dưới đất sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Muốn che giấu những hiện tượng kỳ lạ này, bắt buộc phải chọn cho đứa con vận mệnh một nơi tránh tai mắt dầm ngó của thiên cơ. Thế nhưng khắp nơi trên nhân gian đều không thể thoát khỏi con mắt tỏ tường của thiên đạo. Vì vậy hoàn toàn không thể tìm thấy nơi đặc biệt đó, đến vận mệnh cũng không còn cách nào khác, đây chính là nguyên nhân vì sao sau khi Phục khi qua đời, vẫn luôn không có đứa con vận mệnh mới được sinh ra. Sau đó, Việt Nam giải này tìm thấy cách giải quyết sau khi thuấn đế quy tiên. Núi Cửu Nghi là quê hương của cá và gạo, bỗng nhiên có một năm con sông bắt nguồn từ đỉnh núi Cửu Nghi bị một con xà yêu chặn lại, không còn một giọt nước chảy xuống dưới. Người dân sống dựa vào nghề trồng trọc ven sông cũng không có cách nào xử lý con xà yêu này, chỉ đành trơ mắt nhìn ruộng đồng biến thành hoang mạc, rời xa quê hương lang thang đầu đường xó chợ rồi tha lương đến đô thành của Thuấn Đế. Sau khi biết con xà yêu tác quai tác quái khiến dân chúng chịu đói khổ, Thuấn Đế tỏ lòng thương xót ngay lập tức phát bảo kiếm đến núi Cửu Nghi. Trải qua một trận đại chiến, Thuấn Đế đã chém chết con xà yêu, nhưng ông ấy cũng bị thương nặng, Thuấn Đế có hai vị hoàng phi, Sau khi nghe được tin tức hai người phái họa sĩ vẽ lại bản đồ của núi Cửu Nghi, rồi vội chạy đến phía nam tìm kiếm nơi thuấn đế chém xà yêu. Nhưng trên đường đi có đến ngọn núi giống hệt núi Cửu Nghi, dù hai vị hoàng phi vùi đầu tìm kiếm cũng không có kết quả, đến khi thuấn đế Quy Thiên vẫn chưa có tung tích gì, hai vị hoàng vị đau đớn tột cùng, nước mắt của hai người thấm đẫm cành trúc bên vệ đường, bây giờ trên cạnh trúc đó vẫn còn vết tích của nước mắt, nên người dân xung quanh gọi nó là lợi trúc. Sau khi Thuấn Đế chết, Vận Mệnh phát hiện ra trên núi Cửu Nghi có huyền cơ bèn để đứa con Vận Mệnh được sinh ra trên núi này. Sau đó khi Ma Đạo Tổ Sư được sinh ra, Thiên Địa vị Tượng Quả Nhiên đã bị núi Cửu Nghi che giấu, cho dù là Thiên Đạo cũng không hề hay biết gì. Chương 1130, quê hương đạo tổ 2, núi Cửu Nghi tại huyện Ninh Viễn hồ Nam, từ xưa đã nổi tiếng với phong cảnh nên thơ hữu tình. Đỉnh núi cao chót vót, hùng vĩ tráng lệ, hang động dày đặc, nước trong chảy siết. Cảnh sát thiên nhiên tươi đẹp, nổi tiếng với danh sưng núi Cửu Nghi muôn dặm non sông. Giờ đây nhân gian đã được hưởng thụ những ngày tháng yên bình, trên núi Cửu Nghi cũng có khách du lịch, tôi và nữ đế đóng giả làm người bình thường, theo đoàn du lịch tham quan danh làm thắng cảnh, leo lên chính đỉnh núi, cuối cùng đã xác định được nơi ma đạo tổ sư ra dưới đỉnh Thuấn Đế. Dưới đỉnh Thuấn Đế có một làng chài cổ tên là làng Thương Ngô, kiến trúc vẫn giữ gìn được không khí cổ kính xa xưa. Xung quanh ngôi làng đã hòa nhập theo sự thay đổi của thời gian, chỉ riêng ngôi làng này hoàn toàn lạc lỏng tách biệt với thế giới. Vừa đến cổng làng, trong lòng bỗng nhiên dân lên cảm giác kỳ lạ, tôi đã cắt đứt với hồng trần, cố hương chỉ có quy khư. Thế nhưng ngôi làng thương ngô này lại khơi dậy cảm giác vô cùng thân thuộc trong tôi, giống như tôi là một kẻ lang thang cuối cùng đã về nhà sau nhiều năm xa cách vậy. Tôi đứng sửng ngay tại chỗ, thức hải trong bỗng dưng cuồn cuộn cơn sóng, nước mắt rơi lã chả. Tôi có thể khẳng định đây chính là nơi Ma đạo Tổ sư được sinh ra, làng Thương Ngô chính là cố hương của ông ấy. Thấy phản ứng kịch liệt của tôi, nữ đế tất nhiên cũng đoán được nơi này chính là quê hương của Ma đạo Tổ sư, hốc mắt bất giác ương ước. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy, người đàn ông mình yêu sâu đậm suốt mấy ngàn năm, chưa từng biết lai lịch của ông ấy, tình sâu nghĩa nặng, đôi lúc còn còn tưởng tượng bản thân đang chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp. Bây giờ đến quê nhà của ông ấy, đến nơi ông ấy được sinh ra, Nữ đế đã không còn kiềm nén được tình cảm chôn sâu trong lòng, lúc tôi và nữ đế còn đang đứng ngay ngốc, thì có một đám trẻ từ trong làng chạy ra. Đứa lớn nhất chắc khoảng 12-13 tuổi, đứa nhỏ nhất tầm 3-4 tuổi. Nhìn thấy chúng tôi, đều cảm thấy tò mò. Mắt cười quá, lớn rồi còn khóc nha. Bé trai 8-9 tuổi chỉ vào chúng tôi nói. Nó vừa nói hết câu, cả đám trẻ cũng cười phá lên. Tôi và nữ đế ngượng ngùng. Vội vàng lau hàng nước mắt trên gò má. Phụ nữ xinh đẹp trời sinh đều có sức hấp dẫn, đám trẻ con đa phần dồn hết sự chú ý lên người cô ấy. Nữ đế đi đến trước mặt đứa bé kia, quỳ xuống nhẹ nhàng hỏi, em tên là gì? Em tên là Tạ Minh. Đứa trẻ đó không hề rụt trẻ sợ hãi người lạ, giọng dạc nói. Em họ Tạ. Tôi kinh ngạc thốt lên. Đây có gì kỳ lạ đâu, bố con họ Tạ, ông con họ Tạ tổ tiên của làng thương ngô bọn con đều mang họ tạ. Tạ Minh Chu Môi nói, tôi và nữ đế lướt nhìn nhau, dường như không thể ngờ đến chuyện này. Nếu như tổ tiên của làng thương ngô đều mang họ tạ, vậy nếu không có chuyện gì cản trở, thì ma đạo tổ sư cũng mang họ tạ rồi. Với lại tôi có thể cảm nhận rõ ràng tôi và đám trẻ này có một mối liên hệ huyết thống đặc biệt, tuy mới lần đầu tiên gặp chúng, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Càng làm tôi chắc chắn với suy đoán, Ma đạo tổ sư mang họ tạ. Tạ là chữ tượng hình, có ghi chép rõ ràng trong chữ giáp cốt. Tuy rằng biết mình và ma đạo tổ sư có mối quan hệ sâu xa, nhưng tôi thật không ngờ ông ấy có chung họ với mình. Chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc thời nhà thương, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán. Đạo tổ không có tên, ma đạo tổ sư không hề lưu lại tên gọi của mình, giờ phút này biết được tên của ông ấy. Tâm trạng khó tránh khỏi có chút kích động. Nữ đế trò chuyện cùng đám trẻ một lát, hỏi chúng thử xem nhà ai bằng lòng mời chúng tôi về làm khách, bọn trẻ ngay lập tức im lặng. Sao vậy, các em không thích chị sao? Nữ đế cố tình tỏ vẻ đau lòng hỏi. Làng thương ngô không tiếp khách du lịch. Tạ Minh cúi đầu nhỏ giọng nói. Bọn chị không phải người ngoài, anh trai này cũng họ tạ, là người nhà của mấy đứa đó. Nữ đế nói. Vậy hai người cứ chờ ở đây đi, tụi em về hỏi trưởng làng trước đã. Tạ Minh nói. Được, mất bao lâu, tụi bọn chị cũng sẽ chờ. Đúng rồi, khi em gặp trưởng làng nhớ nói với ông ấy tên của anh trai này nha. Anh ấy tên là gì? Tạ Minh hỏi. Tạ Lan. Nữ đế mỉm cười nhìn tôi một cái, rồi nói ra tên tôi, tạ Minh dẫn đám trẻ quay về làng, tôi và nữ đế tiếp tục đứng chờ ở cổng làng. Với sức mạnh của chúng tôi, trên trời dưới đất chỗ nào cũng có thể tùy ý ghé thăm. Nhưng mà, nơi đây là quê nhà của ma đạo tổ sư, chính là thánh địa trong lòng chúng tôi. Tôi nghĩ như vậy, và trong lòng nữ đế cũng nghĩ như thế. Chương 1131, bí mật từ đường, một, trong lúc chờ đợi, tôi tò mò muốn hỏi nữ đế thêm một vài chuyện của đạo tổ. Nữ đế bệ hạ, đạo tổ rốt cuộc là người như thế nào, chuyện này cô nên nói thế nào đây? Ông ấy trong lòng mỗi người đều là một người khác nhau. Nữ đế nghĩ một lát rồi nói, "Trong lòng mỗi người đều có một người như ông ấy, đối với cô bé Kim Hà trong huyện Quang của Huỳnh Ma, đạo tổ chính là sư phụ là người cha. Đối với Lưu Phong Thiên Tôn, đạo tổ chính là một đạo sĩ nho nhã. Thế nên ông ấy mới đặt cho cô ấy một cái tên thanh nhã đến vậy, Lưu Phong Hồi Tuyết." Mây mù che phủ mặt trời, sương mù như bông tuyết bay theo làn gió, đạo tổ trong mắt Phá Quân Hiệp nghĩa vô song, sát phạt quyết đoán, không bao giờ lùi bước. Vì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau tại thành Thái Vân, khi sát cánh cùng nhau tử chiến với ma thú suốt 7 ngày 7 đêm. Đạo tổ trong mắt tham lan, tại ba kiệt xuất, thần cơ dịu đoán, có một không hai trên đời. Trong mắt yêu tộc, vong hồn, và quái thú, thì đạo tổ chính là đấng cứu thế của chúng. Ông ấy pháp truyền lục đạo, dạy chúng sinh cách tu hành, giúp họ thoát khỏi bể khổ. Không có Ma đạo Tổ sư, sẽ không có yêu tộc hiện nay, cũng không có vong hồn tu luyện thành chính quả. Sẽ không có Thanh Khâu Hồ, không có Bạch Vô Nhai, không có bác Minh Tú, không có danh hiệu học giả Hách Liên Tiêu giao. Ngũ hành tuy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mang đạo hùng quang chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Nhớ đến những chiến tích huy hoàng mà đạo tổ để lại, tôi thở dài một hơi, tuy rằng trình độ đạo của tôi đã vượt xa đạo tổ, Nhưng sức hút cá nhân và tinh thần truyền pháp lục đạo của ông ấy, thì tôi vĩnh viễn cũng không so bị được. Nữ đế bệ hạ, trong mắt cô, đạo tổ lại là người như thế nào? Tôi hỏi. Trong mắt cô, ông ấy tất nhiên là vị chính nhân quân tử thiên hạ vô sông. Gì mà Lý Bạch, Tống Ngọc, Tư Mã Tương Như, đều không thể sánh bằng. Khi nữ đế nhận xét về đạo tổ, hàng lông mày nhướng lên, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, từ trong lời của cô ấy... Tôi dường như nhìn thấy người đàn ông vĩ đại cao lớn phong thái ung dung bước đi hiên ngang giữa nhân gian, dùng kiếm pháp lợi hại xuất chúng nhất thế gian khác bài thơ nói về lịch sử huy hoàng của mình. Xem ra, cả đời tôi cũng không thể sánh bằng ông ấy. Tôi thở dài cảm tháng. Cậu không cần so sánh mình với ông ấy, bởi vì cậu không sinh ra với thời đó, thời thế xuất anh hùng, đệ tử ma đạo khi ấy cần một vị thủ lĩnh tài ba kiệt xuất, lãnh đạo họ dương cao khí thế đứng vững giữa trời đất. Cửu u nữ đế nói. Vậy giờ thì sao? Tôi hỏi. Bây giờ ma đạo cần một vị ma đạo tổ sư có thể giúp ma đạo tồn tại vĩnh viễn giữa thế gian. Tận tùy làm việc, nhưng thành công rất khó, thành công một lần, nhưng khó thành công cả đời, có bắt đầu ác có kết thúc. Từ giây phút tiếp quản cờ chiêu hồn của ma đạo, tôi đã biết mình sẽ không thể trở thành người vĩ đại như ông ấy. Từ trước tới nay, tôi vẫn đi theo bước chân của ông ấy. Thấp thỏm lo âu dẫn dắt đệ tử ma đạo tiến về phía trước. Cũng có lúc không cam lòng, cũng có lúc mệt mỏi dao động tâm trí. Nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn cắn răng kiên trì bước tiếp. Bởi vì tôi yêu ma đạo, tôi sẵn sàng cống hiến cả cho những đệ tử ma đạo đã tin tưởng và đi theo tôi. May mắn thay, trên con đường đầy trong gai này, tôi chưa từng phụ lòng bọn họ. Ma đạo chưa từng thu cuộc chiến công không ngừng tăng lên, đến cuối cùng nhảy ra khỏi vận mệnh bàn cờ. Dù có là thiên đạo cũng không thể gây bất lợi cho chúng tôi. Trong này có công lao của tôi, nhưng công lao lớn nhất vẫn là những đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng kia. Ma đạo tổ sư vĩ đại kiêu hùng, nhưng chính vì ông ấy quá tài ba kiệt xuất, luôn một mình tiến về phía trước, dần dần phá quân và tham lan đều không thể theo kịp bước chân đã xa khuất của ông ấy, nhưng tôi không giống như vậy, từ khi ma đạo tái xuất, tôi và bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua vô vàng trận chiến sinh tử. Cùng nhau vượt qua từng cảnh giới tu luyện. 3.000 năm trước, ma đạo chỉ có 5 vị thiên tôn, ngày này quân số ma đạo hùng hậu, bất kỳ ai cũng có thể theo tôi khiêu chiến vũ trụ hư không. Lúc tôi và nữ đế đang bàn luận về chuyện của đạo tổ, có bốn người bước ra từ làng thương ngô. Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo choàng màu xanh, đầu tóc bạc phơ lom không lòng khòm, vịnh vào một cây gậy, bước từng bước lão đảo đi về phía trước. Hai bên trái phải có hai người trung niên đang dịu ông ấy, một nam một nữ, đều ăn mặc như nông dân, có vẻ là hai vợ chồng. Phía sau còn có thêm một cô gái, khoảng chừng 15-16 tuổi. Lúc này trời đã chạm vạn, hoàng hôn kéo xuống, khói bếp mịt mù, tạo bầu không khí bình yên giảng dị. Tôi đứng yên ngay tại chỗ, nhìn bọn họ tiến tới chỗ mình. Từ nhiều năm trước, tôi đã nghe nói ma đạo đã xuất hiện một vị tổ sư vô cùng xuất chúng, tên là Tạ Lan. Ông lão tiến đến chỗ tôi, nhìn tôi rồi nói: "Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi đọc câu sấm ngữ này, chính thức giới thiệu thân phận của mình." Chương 1132: Bí mật từ đường 2. Sau khi thời đại Mạt pháp kết thúc, nhân gian đã không còn né tránh mấy lời ma quỷ nữa. Lúc Ngọc Hoàng Đại Đế băng hà, tam giới khóc than, lúc Tử Vi Đại Đế qua đời cái vì sao trở nên u tối, những người nhân tộc đều biết rõ chuyện này. Yêu quái ma quỷ Âm binh quỷ tướng, chư thần hạ giới, đám ma Tát oai Tát quái. Những tai họa chưa từng xuất hiện vào thời mạt Pháp, bây giờ đã đổ ập hết lên đầu những nhân tộc này, thậm chí cuộc chiến phong thần còn trở thành chuyện tán gẫu giữa lúc ăn cơm của họ. Mà giữa tam giới, ma đạo chắc chắn chính là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất, lực tung khắp nhân gian, thì ma đạo xảy ra nhiều cuộc chiến nhất. Núi Không Minh, Hàng Hoàng, quan Ngoại, Núi Tiểu Bạch, Sơn Hải Quang, Núi Thái Em Mờ. Núi Hạ Lan Mỗi một trận chiến máu tanh mưa máu, đều ảnh hưởng đến tâm lý của nhân tộc, và tên của tôi đã truyền xa khắp thiên hạ. Cuộc chiến quy khư, tôi tiêu diệt vô số đội quân MT, giết chết hàng ngàn ác quỷ địa ngục. Tuy nhân tộc không biết rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng bọn họ biết kết quả cuối cùng là gì. Liên minh MT và nữ khoa hợp sức công phá ma đạo tổ đình quy khư, kết quả lại thành nhận cái kết đáng thất bại thảm hại nhục nhã qua về. Tại nhân gian đã đồn thổi rằng, ma đạo tổ sư tạ Lan dám chống đối thiên đạo, sau này còn dẫn dắt đệ tử ma đạo chiến đấu chống lại ông trời. Danh tiếng của người đi đôi với chiến công Tôi cứ tưởng rằng mình đã đủ nổi danh khắp thiên hạ rồi, thậm chí còn là sư phụ của tạ quẩn người bảo vệ nhân đạo bây giờ. Nhưng mà, lúc tôi nói rõ thân phận của mình, tôi lại không thấy ông lão kia có chút gì kích động hay phấn khởi. Tuy hai vị trung niên kia cũng có chút bất ngờ. Nhưng sắc mặt cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn. Chỉ mình cô gái kia, tròn xoe mắt vô cùng phấn khích nhìn tôi. Không biết ma đạo tổ sư ghé thăm làng thương ngô vì việc gì? Ông lão hỏi. Nếu này là quê hương của ông ấy, tôi đến đây để thăm viếng nơi chôn rau cắt rốn của ông ấy. Tôi nói. Không biết người mà ma đạo tổ sư nhắc tới là ai, dù sắc mặt của ông lão vẫn bình tĩnh như thường nhưng giọng nói đã có chút thay đổi. Đỗ sư sáng lập ra ma đạo. Ông lão trầm mặt, cánh tay vịnh vào cây gậy đã bắt đầu run rẩy. Tiếp đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt cũng thay đổi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi. "Cha, lời cậu ấy nói là thật chứ?" Người đàn ông trung niên hỏi. "Ông ơi, ông mau nói đi, lời anh ấy nói là thật chứ?" Cô gái phấn khởi hỏi. Thế nhưng ông lão không hề trả lời bọn họ. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, nói, tôi không biết lời đồn mà đạo tổ nghe được là thật hay giả, nhưng trong từ đường làng thương ngô chắc hẳn có thứ mà các vị muốn tìm, mời đi theo tôi. Làng thương ngô được xây dọc theo vách núi, nhà ở khá thấp và chủ yếu làm bằng gỗ. Người sống trong làng không quá đông, chỉ có khoảng trăm hộ gia đình. Bây giờ là lúc dùng cơm tối, đi qua cổng nhà tranh có thể nhìn thấy họ đang dọn cơm ra sân vườn nhà tụ tập lại một chỗ, quay quần bên nhau. Nếu như buông bỏ những gì liên quan đến ma đạo tổ sư, thì nơi này sẽ không khác gì các thôn làng khác, chỉ có chút bảo thủ, không thích tiếp xúc với bên ngoài. Từ đường đặt tại đằng trong cùng của làng, được xây dựng dựa vào núi, bên ngoài đã bị hàng cây che phủ. Cách bố trí của ngôi làng hình như chính vì muốn che giấu sự tồn tại của từ đường, nếu như không phải ông lão dẫn chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng không ngờ ở đây là có một ngôi từ đường. Từ đường được xây dựng theo phong cách cổ xưa, khó nhìn ra chất liệu bằng đá đen, không biết nó đã trải qua bao nhiêu trận mưa gió, khiến đá đã bị mài mòn bóng loán như vậy. Cửa đá đóng chặt, những vết nước trên cửa đều bị bụi bám che phủ, không biết trốt cuộc nó đã đóng đặt bao nhiêu năm rồi. Nói là từ đường, nhưng càng giống một cái viện nhỏ, như một ngôi nhà của ai đó có từ khá lâu về trước, bí mật lớn nhất của làng thương ngô chính là cái từ đường này. Bởi vì giáo huấn tổ tiên để lại đó là tuyệt đối không để bất cứ ai mở từ đường ra, tất cả con cháu nhà họ tạ bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn của từ đường, không có bất cứ kẻ nào dầm ngó tới nó. Nếu không tất cả những người đang sống trong làng thương ngô đều sẽ chết, sau khi chết còn bị đầy xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, không ai biết trong từ đường có chứa cái gì, chỉ có tộc trưởng các đời mới biết những gì truyền thuyết có liên quan đến từ đường. Hơn hàng ngàn năm sau... Chính bọn họ cũng nghi ngờ tính xác thực của lời đồn này. Nhưng mà, giáo huấn tổ tiên vẫn được giữ gìn, tiếp tục truyền lại từ đời này sang đời khác. Chính vì tính ngưỡng lâu đời này, đã ảnh hưởng đến nguyên tắc sống của cư dân trong làng thương ngô, để bọn họ sinh sống ở đây, không tiếp xúc gì với người bên ngoài. Tuy rằng gần trăm năm đổ lại đây, không ít người rời khỏi núi sâu, thành gia lập nghiệp ở bên ngoài hòa nhập với cuộc sống hiện đại, nhưng cũng chưa từng có ai quay về phá hủy tín ngưỡng lâu đời này. Ngược lại, những người chuyển ra ngoài sống vẫn đặc biệt tôn trọng tính ngưỡng lâu đời này, đối với tổ tiên sẽ càng thêm kính trọng hơn. Đây chính là quê hương của họ, thế giới tuy rộng lớn nhưng họ chỉ có thể tìm thấy sự bình yên về mặt tinh thần ở làng thương ngô, không lo lắng vì cuộc sống hiện đại, không sợ hãi tương lai. Giờ đây, tôi đang đứng trước cổng đá của từ đường. Sau lưng tôi là dân làng thương ngô, nữ đế đang đứng cùng với họ. Tôi biết bọn họ đang chăm chú nhìn tôi. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Có người kích động, có người nghi hoặc, có người lo lắng, có người mong chờ, nhưng nhiều nhất vẫn là bất an. Đôi khi bí ẩn luôn đáng được tôn trọng, nên không phải ai cũng thích tiết lộ nó ra bên ngoài, nhưng nếu như tôi đã đến đây, thì từ đường bắt buộc phải mở ra. Bởi vì đây là nơi sinh ra ma đạo tổ sư, bất luận từ đường đã tồn tại được bao lâu, cũng đều vì chờ đợi tôi đến. Chỉ có ở đây... Tôi mới tìm ra cách hợp nhất vòng xoáy sinh mệnh của ma đạo tổ sư, nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của đứa con vận mệnh, trở thành đứa con vận mệnh thật sự. Phong ấn dán trên cửa, tôi hít một hơi rồi xé nó ra, và sau đó trong lòng tôi bỗng vang lên một tiếng thở dài. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chương 1133, tên tuổi của đạo tổ, một, bước vào từ đường như thể bước vào huyền quang. Tôi quay đầu lại không thấy cổng đá phía sau. Cũng không thấy thôn dân bên ngoài cổng đá. Khi nhìn thấy điều này, tôi hiểu rằng từ không đơn giản chỉ là từ đường, nơi này còn chứa đựng ký ức. Ký ức thuộc về đạo tổ thời niên thiếu, mọi thứ tôi nhìn thấy đều là khung cảnh sinh sống của đạo tổ lúc trẻ. Cây hòe trong sân đã che gần hết bầu trời, dưới gốc cây đặt những ổ khóa đá và giá đựng vũ khí bằng đá, đạo tổ khi còn trẻ đã luyện võ, sau khi du ngoạn nhân gian mới bắt đầu học đạo. Bởi vì võ đạo chỉ có thể trèn luyện thân thể, trong thời loạn lạc, tà khí sinh sôi, nhũng nhiễu thần linh, chỉ có học đạo mới có thể bảo vệ được gia đình và đất nước. Trên giá binh khí có một số thanh kiếm, chiều dài lớn nhỏ khác nhau. Thanh dài nhất dài hơn 4 thước, rộng nửa thước, cực kỳ dày và nặng, hẳn là một thanh song thủ trọng kiếm. Những thanh ngắn không hơn một thước, mỏng như cánh ve sầu tay cầm của mỗi thanh thạch kiếm đều bị mài mòn nghiêm trọng. Điều này cho thấy khi đạo tổ học kiếm là đã khắc khổ như thế nào, chỉ là không biết ai đã dạy kiếm pháp cho ông ấy, cũng có thể là gia truyền. Bên kia sân là đình viện được bao quanh bởi hoa mai, làng, trúc và cúc. Trong đình viện, trên bức tường đã có treo một bức tranh chữ, không biết có phải là bút tích của đạo tổ khi trẻ viết không, bởi vì phong cách viết khá lão làng. Dòng chữ viết, mà kiếm mạc ma chù y, mà chù y quan âm thôi, ý nghĩa của câu này rất dễ hiểu. Khuyên người ta nên có chí lớn, tầm nhìn rộng đừng lãng phí thời gian vì việc nhỏ, lợi nhỏ. Khung cảnh cả sân vườn, chỉ thấy đầy hoa, không thấy lá rụng. Tòa tổ đình này đã lưu giữ lại thời gian, nhưng lại không lưu giữ được người vốn sống ở đây. Nhìn dấu vết sự sống mà đạo tổ thời niên thiếu để lại, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi ngắm nhìn phong cảnh trong sân, tôi bước về phía sảnh chính. Khi đẩy cửa vào, vật đầu tiên nhìn thấy là một ngôi miếu. Thứ đặt trên miếu không là thiên địa quỷ thần, mà là hai linh vị. Linh vị Tiên Khảo tạ phù phong, Tiên tỷ tên Vương Vân Ế, Tiên Khảo, người mất là cha của người thuật truyện, Tiên tỷ, người mất là mẹ của người thuật truyện, tôi biết hai tấm bia này chắc chắn là do đạo tổ dựng nên, chỉnh tề quần áo, tôi cung kính hết mực quỳ xuống hành đại lễ tế bái. Trong chánh điện không có đồ đạc gì xa lạ, bàn đá, ghế đá, đều là đồ dùng thường có trong gia đình. Trên tường treo cung tên và kiếm Tôi rút một gỡ một thanh kiếm xuống, lấy khỏi vỏ kiếm, trải qua vô số ngàn năm, lưỡi kiếm vẫn tỏa ra sự sắc bén khiến người khác kinh ngạc. Những binh khí này không được đạo tổ sử dụng, bởi vì thời điểm đạo tổ ở đây tuổi tác còn quá nhỏ, có lẽ chúng là vũ khí của cha của đạo tổ, tạ mạc lăng sử dụng, võ học của đạo tổ cũng là đến từ gia truyền, chính điện trái phải có hai gian thạch thất, phòng ở phía đông là nơi cha mẹ đạo tổ ở, tôi ở ngoài cửa hướng người bái lệ mà không đi vào. Quay người đi về phía phòng phía Tây nơi đạo tổ ở vừa mở cửa, tim tôi đập liên hồi máy nhịp. Bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhìn thấy bức tự họa trên bức tường đối diện, người trong tranh chính là đạo tổ thời trẻ đang luyện kiếm. Trong tầm khoảng 6-7 tuổi, mày thanh mục tú, vẽ mặt nghiêm nghị, tay cái bày thế kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm xiên chéo qua một thân tre xanh tròn dày. Bức vẽ ma đạo tổ sư tôi đã trông thấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bóng lưng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ dung mạo của ông ấy, lại còn là một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Điều thực sự khiến tôi phấn khích không phải là nhìn thấy dáng vẻ của đạo tổ thời niên thiếu, mà là dòng chữ trên bức tranh có nội dung, có đứa con trai, Mạc Lăng 7 tuổi chặt trúc. Mạc Lăng, Tạ Mạc Lăng, vậy ra ông ấy tên Tạ Mạc Lăng. Sau tiếng thì thầm tên Tạ Mạc Lăng trong miệng của tôi, trong biển ý thức xuất hiện rung chấn. Rồi vô số mảnh ký ức u về. Trong giấy lát đã khiến tôi choáng ngợp. Những ký ức này đều không trọn vẹn, bởi vì phần lớn đều đã đi theo ma đạo tổ sư, thứ còn sót lại chính là những mảnh ký ức quý giá mà ông ấy không thể buông bỏ đã in hàng vào trong tâm hồn. Thời gian sau đó, tôi đắm chìm trong quá khứ của đạo tổ không thể thoát ra được, quên mất mọi thứ xung quanh, cũng quên mất chính mình. Những gì ông ấy cảm nhận cũng chính là cảm nhận của tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của ông ấy lúc đó. Tôi nhìn thấy ông ấy đeo một thanh kiếm trên lưng, một mình bước đi trong nhân gian và trải qua mọi nỗi đau khổ trên thế giới. Nhìn thấy ông ấy đến đạo quán học lõm, cũng thấy ông ấy lật dở điện tích đạo quán không biết mệt mỏi. Niềm vui khi lần đầu tiên vẽ phù cũng giống với khi tôi theo Khương Tuyết Dương học đạo ở toàn chân. Lần đầu tiên ngưng tụ chân khí, lần đầu tiên mở ra huyền quang. Lần đầu tiên trải nghiệm sát kiếm, lần đầu tiên giải phóng kiếm khí. Lần đầu tiên ngự kiếm phi hành. Lần đầu tiên giết kẻ thù bằng kiếm khí Tôi đã nhìn thấy vô số cảnh quý giá về cuộc đời của đạo tổ Nhìn thấy niềm vui cùng nỗi buồn khổ của ông ấy Đáng tiếc cảnh vui quá ít Bởi vì nhân gian lúc đó có quá nhiều chuyện đau khổ Tôi thậm chí đã nhiều hơn một lần nhìn thấy nước mắt của đạo tổ Nước mắt rơi không phải vì mình mà vì cả muôn dân thiên hạ mà rơi Chương 1134 Tên tuổi của đạo tổ Hai, có cảnh đạo tổ đang đứng trong tuyết Trên nền tuyết có con ngân hồ đang nằm đó. Yêu đang của ngân hồ đã bị moi đi, nhưng vẫn còn giữ chút hơi thở và nhìn đạo tổ bằng ánh mắt cầu xin Đạo tổ gật đầu với ngân hồ và bế đứa con nhúng đầy máu vào lòng. Vào lúc đó, ma đạo tổ sư định một tham vọng lớn. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, từ đó trở đi, đạo tổ bắt đầu pháp truyền lục đạo. Vong hồn, tinh quái, yêu tộc, quỷ mị, chỉ cần có được linh thức. Trong lòng có thiện niệm, đều có thể bái lạy đạo tổ. Khi đạo tổ truyền đạo, ban đầu không ai phản đối, bởi vì không ai trong nhân, tiên đạo coi trọng ông. Tuy nhiên, khi đạo tổ danh tiếng ngày càng vang xa và ngày càng có nhiều đệ tử, đạo môn bắt đầu phát động chiến dịch chống lại đạo tổ, nhận định ông đi trên con đường tà đạo, người quỷ bất phân, đã rơi vào ma chướng, đạo tổ lại có năng lực như thế nào chứ, không một đệ tử đạo môn bình thường nào có thể đánh bại được ông ấy. Đến khi đạo môn có đủ sự quan tâm và bắt đầu phái cao thủ thì đạo tổ đã cầm kiếm nhập đạo, từ đó trở đi không còn nương tay. Trường kiếm tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại, kiếm khí không ai cản nổi. Trận ở Thành Thải Vân diễn ra không lâu sau khi đạo tổ cầm kiếm nhập đạo, thông qua trí nhớ của đạo tổ, tôi mới biết được rằng trong 7 ngày 7 đêm chiến đấu đậm máu đó, trong mắt đạo tổ từ đầu đến cuối chỉ có một mình phá quân. Thành Thái Vân là lần gặp đầu tiên của họ và đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Ký ức của đạo tổ bị phân thành nhiều mảnh vụn và không đầy đủ, nhưng mọi cảnh tượng có phá quân xuất hiện đều rõ ràng như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Phá quân thờ ơ, lạnh lùng và hiếm khi cười, nhưng tôi đã hơn một lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của phá quân trong ký ức của đạo tổ. Phá quân chỉ sẵn sàng mỉm cười với một người, dù chỉ là một nụ cười mỉm, điều đó đủ thấy cô ấy đối với đạo tổ vui thích biết bao. Có phá quân hộ pháp thiên tôn, đương nhiên cũng có cửu u nữ đế. Nữ đế trẻ tuổi có khí chất giống như Phật gia, trầm lặng và đoan trang, nhìn thấu mọi chuyện mà không nói toạt ra mọi chuyện, dù trái tim đạo tổ hoàn toàn hướng về phá quân, nhưng ông vẫn động lòng trước nữ đế, vì nữ đế có một tấm lòng từ bi mà phá quân chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Thật khó để lựa chọn giữa hai cảm xúc nên đạo tổ chỉ có thể im lặng. Bởi vì cả nữ đế hay phá quân đều là những người vô cùng kiêu ngạo. Tôi nhìn thấy đạo tổ cùng nữ đế ngộ đạo trong hư không vũ trụ, đạo tổ truyền kiếm cho nữ đế. Kiếm vốn là vật vô tình, bầu trời đầy sao cô độc, mỗi cử động đều tràn ngập sự dịu dàng. Tôi còn nhìn thấy nữ đế giao lá cờ chiêu hồn của ma đạo sau khi đã thêu lên những bông hoa bỉ ngạn cho đạo tổ, đồng thời cũng giao lại trái tim của chính bà, khi đạo tổ cầm lấy cờ chiêu hồn, hai tay họ đã nắm lấy nhau, họ đã giữ nó rất lâu, nhưng cả hai không ai lên tiếng phá vỡ không khí. Ngoài phá quân và nữ đế, trong lòng đạo tổ còn có một người phụ nữ khác, đó là Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn. Tuy nhiên, đạo tổ tôn trọng Tham Lan hơn việc ái mộ, luôn coi Tham Lan như một người bạn không một chút ảo tưởng. Mặc dù sau này ông mới hiểu rõ mọi tâm tư của Tham Lan nhưng cũng không chủ động bày tỏ điều gì. Cuộc đời của đạo tổ đầy huyền thoại. Khi Quy Khư chưa xuất thế, ông ấy đã lấy đi đảo Kim Ngao từ Quy Khư. Hơn nữa. Tôi còn nhìn thấy ông đứng trên đỉnh núi Bất Chu và trò chuyện với ý chí thế giới quy khư mà cô diễn hóa ra. Huyền quang huyền ma, tuyết vực cung lung, thiên trì núi trường bạch, tất cả những cơ duyên để lại cho tôi, toàn bộ tôi đều trải nghiệm qua một lần trong ký ức của đạo tổ. Tôi nhìn thấy Kim Hà khi còn bé, nhìn cô ấy từ thánh nữ của ma tộc tà ác, từ từ mà sinh ra đạo tâm. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy vực trả hôn. Trận chiến cuối cùng của ma đạo tổ sư trước khi chết cũng là một sát cục được thiên đạo lên kế hoạch kỹ càng cho ông. Trong trận chiến đó, đạo tổ đã dùng thanh kiếm của mình không thương tiếc mà giết chết vô số vị thần, cuối cùng, trong màn nước mắt của cửu u nữ đế mà từ bỏ ý định tự hủy huyền quang và cam nguyện chịu chết. Nếu ông tự hủy huyền quang, không ai trong số các cao thủ của tam giới tham gia trận chiến ở vực trả hồn lúc đó có thể trốn thoát được. Đạo tổ không làm điều này bởi vì trong thâm tâm ông biết rằng, thứ sai trái không phải là tam giới, Nộc Hoàng đại đế, đạo đức thiên tôn hay cửu u nữ đế. Chúng sinh không làm sai chuyện gì, người sai là thiên đạo. Chương 1135, Khắc bia thất sát. 1. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy từ ký ức của đạo tổ, người đứng trên một vùng đất hoang vắng. Từ đường đã biến mất, sự tồn tại của nó chỉ để tôi chứng kiến nguồn gốc cuộc đời của đạo tổ. Khi tôi đẩy cửa đá bước vào, từ đường đã bị sương mù bao phủ. Khi mù tan đi, Từ đường cũng biến mất không dấu vết cùng với sương mù, dường như chưa từng tồn tại. Từ đường là bụi trần của lịch sử, tôi đến như một cơn gió, gió thổi qua rồi thì không dấu vết, thông dân thông thương ngô vẫn đứng đó, mở to mắt nhìn tôi. Sự biến mất của từ đường khiến họ vô cùng bàn hoàng, ngoài kinh ngạc ra, họ còn tràn ngập sự tiếc nuối Trong vô số ngàn năm nay, từ đường đã trở thành một phần của thôn thương ngô. Tính ngưỡng dành cho từ đường đã trở thành một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của dân chúng thôn thương ngô. Lúc này, từ đường biến mất, thôn dân cũng cảm thấy lạc lỏng. Nữ đế bước về phía tôi, đến bên cạnh tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, đôi mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn tôi. Mặc dù ta biết ông ấy sẽ không thể trở lại, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, hiện tại ngươi là ai? Nữ đế hỏi. Tạ Lan. Tôi đáp. Ông ấy thì sao? Ông ấy sống mãi trong tim chúng ta. Không nhớ trong cuốn sách nào tôi đã từng đọc qua một câu như vậy, nói rằng cả đời người sẽ phải đi qua ba lần chết. Lần đầu tiên là khi tắt thở, mất mạng đồng nghĩa với việc đã chết rồi, lần thứ hai là lúc được chôn cất, chôn cất đôi khi không phải để yên nghỉ dưới lớp đất mà là để từ biệt thế gian này, từ đó trở đi trên thế giới không còn chỗ nào cho người đó nữa. Lần chết thứ ba là khi người cuối cùng còn nhớ đến người đó quên đi người đó, lúc đó người đó mới thực sự xem như đã chết, vĩnh viễn chết đi. Đạo tổ tuy rằng đã chết hơn 3.000 năm, nhưng chỉ cần có một người còn nhớ tới ông ấy, thì ông ấy vẫn sẽ sống mãi. Người nói không sai, ông ấy sẽ sống mãi, trừ khi chúng ta đều chết hết. Nữ đế nói, Từ đường đã biến mất, chỉ còn lại đóng đổ nát ở vị trí cũ. Thứ thôn thương ngô truyền thừa chỉ là tín ngưỡng về từ đường. Bọn họ đối với đạo tổ cũng không biết nhiều, chỉ có lão thôn trưởng mới biết, từ đường này cùng ma đạo tổ sư có quan hệ. Họ chỉ là những dân làng bình thường, tôi cũng không có ý ép họ trở thành đệ tử ma đạo. Bây giờ tôi đã đạt được điều mình mong muốn, đã đến lúc phải rời đi, tôi chào tạm biệt lão thôn trưởng và chuẩn bị rời đi cùng nữ đế. Lão thôn trưởng nhìn tàn tích sau lưng tôi rồi lại nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không có từ nào bật khỏi miệng. Ông muốn hỏi tôi điều gì? Thấy ông gặp khó khăn tôi chủ động hỏi đây thật sự là nơi sinh ra của ma đạoo tổ sư sao lão thôn trưởng thấp giọng hỏi Đúng vậy nói như vậy thì ông ấy cũng là tiên tổ của thôn thương ngô rồi đạoo tổ đã cắt đ đứct buộc trần thế ông ấy là ông ấy còn các ngươi là các ngươi nghe tôi nói xong ông lão thở dài một hơi sau đó vẻ mặt trở nên đặc biệt phức tạp ma đạo là cấm trị của thiên đạo Bọn họ không muốn dính líu gì đến ma đạo. Nhưng từ đường đã truyền thừa mấy ngàn năm, giống như gốc trễ của bọn họ, bây giờ từ đường biến mất, bọn họ tự như đã mất đi nguồn cội của chính mình. Điều quan trọng nhất chính là ma đạo tổ sư có thân phận như thế nào chứ, cố hương của ông ấy gần như là cung điện thiên liên nhất trong lòng các đệ tử ma đạo. Một khi tin tức này bị lộ ra, thôn thương ngô sẽ không thể duy trì được sự yên bình như hiện tại nữa và cuộc sống của họ sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nếu các ngươi không nói ra, chuyện này sẽ không có người biết. Thôn thương ngô vẫn là thôn thương ngô của trước đây. Tôi giao quyền lựa chọn cho lão thôn trưởng. Người biết từ đường này có quan hệ với đạo tổ chỉ có lão thôn trưởng cùng người nhà của ông, còn những dân làng khác thì không biết. Chỉ cần ông không nói gì, tổn thất lớn nhất của thôn thương ngô chỉ là mất đi từ đường đã truyền thừa mấy ngàn năm mà thôi. Hết thảy đều trông cậy vào lựa chọn của lão thôn trưởng, nếu như ông lựa chọn tiếp tục che giấu. Thôn thương ngô sẽ không có sự biến đổi nào. Nếu ông ấy bằng lòng tiết lộ nơi sinh sống của ma đạo tổ sư, thì thôn thương ngô sẽ trở thành thánh địa của ma đạo. Sau khi đạo tổ chết đi, trên nhân gian cơ hồ không còn di vật nào của ông ấy được lưu lại, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của thôn thương ngô đối với các đệ tử ma đạo. Sau khi được công bố, thôn thương ngô không chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với ma đạo của tôi mà còn có khả năng cao trở thành nơi bị thiên đạo nguyền rũa, mang đến tai họa cho dân làng. Tất nhiên, đệ tử ma đạo của tôi nhất định sẽ mãi mãi bảo vệ sự bình yên cho nơi đây. Chương 1136, Khát Bia Thất Sát, 2, Lão Trưởng Thôn im lặng hồi lâu, nhưng tôi không có ý định đợi ông đưa ra lựa chọn nữa. Vì đôi khi im lặng lại chính là một sự lựa chọn. Thân phận ma đạo tổ sư của tôi đã bị bại lộ, nên cũng không còn che giấu thần thông của mình nữa, nắm lấy tay của nữ đế mà bay lên không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người... Tôi nhận thấy trên mặt cô gái hiện lên bao nhiêu vẻ không nở, đáng tiếc, cô ấy là người duy nhất sẵn sàng đi theo ma đạo, tôi cách không thần niệm truyền âm cho cô ấy, rồi biến mất khỏi tầm mắt của dân làng cùng với nữ đế. Sau khi rời thôn thương ngô, nữ đế và tôi đã đặt chân lên đá tam phân núi Cửu Nghi. Cuộc chiến với thiên đạo là cuộc chiến diệt thế, sẽ ảnh hưởng đến cả tam giới. Dù sao thôn thương ngô là quê hương của đạo tổ... Cho dù thôn dân không muốn thừa nhận thì tôi cũng cần phải làm gì đó cho họ. Tôi đã chọn một viên linh thạch trên đỉnh núi Cửu Nghi và dùng côn lông tuyết khắc thành một tấm bia đá, khắc tám chữ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Ngươi muốn lưu lại một tấm bia thất sát ở đây à? Nữ đế hỏi. Đúng. Có bia thất sát, chỉ cần ma đạo vẫn còn đó, làng thương ngô sẽ luôn được khí số ma đạo bảo vệ. Tôi đáp. Đúng là nên để lại bia thất sát ở đây, nhưng vì đây là quê hương của ông ấy nên cô cũng nên làm gì đó. Nói xong, nữ đế tạo thế kiếm chỉ, mặt bên kia không có chữ khắc, cô ấy đã khắc lên bảy đóa hoa bỉ ngạn. Món quà này của nữ đế rất quan trọng, bởi bông hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sức mạnh của lục đạo Luân Hồi. Núi cửu nghi rất cao, có độ cao 2.000 m so với mực nước biển. Đối với một cô gái gần 15 16 tuổi mà nói thì leo lên được đỉnh cao như vậy quả thực rất khó khăn. Ngọn núi tuy không quá dốc nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Không phải tôi cố tình bày ra những vấn đề nan giải mà tôi nhận thấy ở cô gái đấy một khí chất quen thuộc. Khi lão thôn trưởng đưa ra lựa chọn, cô gái không nói gì nhưng tôi biết trong lòng cô đã có lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, cô cũng biết mình không thể đại diện cho toàn bộ thôn dân thôn thương ngô nên từ đầu đến cuối cô vẫn giữ im lặng. Khi tôi và nữ đế quyết định rời đi, bà nhìn chúng tôi với ánh mắt ngàn lần không nở, có lòng theo chúng tôi đi nhưng chỉ có thể nhìn chúng tôi rời đi. Vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói từ trong trái tim cô ấy. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, vì vậy, tôi đã dùng thần niệm truyền âm, cho cô ấy một chỉ dẫn, để cô ấy trèo lên đá tam phân. Khi đi đến nửa ngọn núi, cô gái đã kiệt sức, trên người có nhiều vết bầm tím, thậm chí còn bị thương ở trán. Tuy nhiên, Đôi mắt cô vẫn kiên định như ngày nào. Đôi giày bị rách, đôi chân trần rỉ máu, đau đớn tột cùng nhưng cô gái không hề nản chí. Bắt đầu là leo núi và cuối cùng chỉ còn là bò lên núi. Máu rơi xuống đá như hoa nở. Tạ Lan, ngươi cũng quá tàn nhẫn, nhìn bộ dáng đáng thương của thiếu nữ từ trên cao, nữ đế không khỏi oán trách tôi. Nếu không có ý chí không đầu hàng, thì không xứng đáng làm đệ tử vạn thế thiên hồng của ma đạo. May mắn thay. Tôi đã không đánh giá sai người. Cô gái đã leo lên được đá tam phân thành công, lúc này toàn thân bê bết máu, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Mọi khó khăn, mệt mỏi đều tan biến ngay khi cô nhìn thấy bia thất sát. Nhìn vào bia thất sát, một nụ cười nở trên môi cô gái, nhến trăng đứng dậy khỏi mặt đất rồi đi từng bước đến bên bia thất sát. Cung kính quỳ xuống đất, hành đại lễ với bia thất sát, khi cô ấy ngẩn đầu lên lần nữa, tôi xuất hiện trước mặt cô ấy. Đạo Tổ. Cô gái nhìn tôi hào hứng nói. Ngươi tên gì? Tôi hỏi. Thưa Đạo Tổ, tôi tên Tạ Hồng Anh. Thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Tạ Hồng Anh, ngươi thật sự bằng lòng làm đệ tử ma đạo. Tôi nguyện ý. Được, từ giờ trở đi cô sẽ là đệ tử ma đạo, tấm bia thất sát này sẽ do cô bảo quản, tôi dùng thần niệm để luyện hóa bia thất sát. Biến nó thành một tấm bia đá có kích thước khoảng một tất và đưa cho tạ hồng anh. Sau khi xong xuôi tôi ngự kiếm bay lên không trung. Đạo tổ, tôi có thể đi cùng người được không? Thấy tôi chuẩn bị rời đi, tạ hồng anh nhìn lên bầu trời hỏi. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Trận quyết chiến với thiên đạo sắp bắt đầu. Nếu ta không chết, sẽ đích thân đến đón cô đến quy khư, tôi đã hứa với tạ hồng anh. Từ đó cô ấy yên tâm ở lại thôn Thương Ngô và đợi tôi đến đón. Phải đến một ngày đó, khi bia thất sát âm thầm biến thành bột mịn trong lòng bàn tay cô, cô mới nhận ra rằng cả đời mình có thể sẽ không bao giờ đến được quy khư nữa. Chương 1137, Đạo Tổ lưu danh, 1, sau khi trở về từ làng Thương Ngô, tôi đã giải quyết được câu hỏi lớn nhất trong lòng. Mặc dù đã thức tỉnh một phần ký ức về Đạo Tổ... Nhưng địa vị của ông ấy trong lòng tôi không những không hề giảm bớt khi phần bí ẩn biến mất mà ngược lại còn trở nên tăng cao. Càng biết nhiều, thì càng hiểu được sự vĩ đại của đạo tổ. Tiền vô khoáng hậu, đạo tổ xứng đáng với câu nói này. Sự nằm xuống của ông ấy là tổn thất lớn nhất đối với tam giới, khi đó tất cả chúng sinh đều tự hào khi phụng thiên thừa vận, đến lúc mọi người nhận ra rằng thiên đạo nham hiểm, thì người đàn ông vốn ở bên đối diện với thiên đạo từ đầu đã vĩnh viễn chia tay với thế giới này. Đạo tổ tuy rằng đã xa, nhưng may mắn là ma đạo vẫn còn ở đó. Tôi mang theo cờ chiêu hồn của ma đạo và gánh vác sứ mệnh của vận mệnh chi tử. Chúng tôi có cùng một số mệnh cũng trở thành cùng chung một loại người. Chính nghĩa luôn ở đó, có khởi đầu và có kết thúc, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ dẫn dắt đệ tử ma đạo đi đến cuối, cho đến khi cuộc đời tôi đặt dấu chấm hết. Sau khi rời núi Thương Ngô, tôi và nữ đế du hành khắp nơi chốn, Theo bước chân của đạo tổ và hấp thụ sức mạnh vận mệnh rải trác của ông ấy ở tam giới. Ba tháng sau, chúng tôi đến điểm dừng cuối cùng, vực trả hồn. Vực trả hồn là nơi đạo tổ qua đời, đồng thời cũng là nơi nữ đế đau buồn. Sớm biết ý đồ của ông ấy thì cô nên đi cùng ông. Nữ đế vô cùng bi thương nói, không phải lỗi của bà, có trách thì trách đạo tổ đã một mình đi quá xa. Vận mệnh đã đánh giá thấp sức mạnh của thiên đạo và giao cho đạo tổ một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đáp. Có lẽ vận mệnh chưa bao giờ đánh giá thấp thiên đạo, nếu như không có sự hy sinh của ông ấy, chúng sinh cũng sẽ không nhận ra được sự hiểm ác của thiên đạo. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Chỉ khi tập hợp sức mạnh chúng sinh mới có thể đánh bại được thiên đạo. Nếu tất cả chúng sinh đã bị thiên đạo lừa dối, làm sao chúng ta có thể tuyên chiến với thiên đạo được? Nữ đế nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì nữ đế nói. Nếu ma đạo tổ sư không chết thì cuộc chiến phong thần vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn. Theo tình hình cuộc chiến lúc đó, kết quả cuối cùng cũng không ai thắng cả. Cái chết của ma đạo tổ sư không chỉ cứu sống hàng triệu đệ tử ma đạo. Mà còn bao gồm cả toàn bộ đạo môn, thậm chí là nhân gian tam giới, nhân gian hữu tình bi bạch phát, thiên đạo vô ý liễu thương tan. Nữ đế có thể hiểu được đạo lý này. Đạo đức Thiên Tôn và Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên cũng hiểu rõ. Trên thực tế, việc ma đạo có thể đi từ hàng hoàng đến hiện tại, tuy được hưởng lợi từ bối cảnh đặc biệt của thời kỳ mạt Pháp, nhưng cũng không thể tách rời khỏi sự bao dung của nhân, tiên hai đạo. Nếu nhân, tiên hai đạo thực sự coi ma đạo là kẻ địch sinh tử ngay từ đầu, vậy thì ma đạo sẽ không thể sống sót đến hôm nay. Nếu vậy thì, nhân, tiên hai đạo cuối cùng sẽ cùng với ma đạo tuyên chiến với thiên đạo sao? Tôi hỏi. Không hẳn. Ngươi phải biết rằng không phải ai cũng có dũng khí đứng ở phía đối diện với thiên đạo. Những người chống lại thiên đạo phải có quyết tâm không bao giờ hối hận cùng dũng khí đối mặt với cái chết. Đúng vậy, trong vô số ngàn năm qua, quan niệm của thiên đạo đã đi sâu vào lòng người, chúng sinh đều đã chịu đựng thiên đạo nhiều năm như vậy, nếu không có chuyện gì ngoại ý muốn, họ nhất định sẽ tiếp tục nhẫn nhìn. Nhưng ma đạo của tôi lại khác, ma đạo từ khi sinh ra đã ở phía đối diện với thiên đạo. Thiên đường ở bên trái, ma đạo kề bên phải. Chiến đấu hoặc chết, không có lựa chọn nào khác. Tạ Lan, hiện tại ngươi đã nắm giữ hoàn toàn sức mạnh vận mệnh, không còn chịu cấm kỵ thiên đạo nữa, chuẩn bị khi nào đi Thái Cổ Thần Giới. Nữ đế cuối cùng cũng hỏi tôi, sau khi về Quy Khư gặp Tuyết Dương thì sẽ đi. Sau khi rời đi, hy vọng nữ đế sẽ chăm sóc Quy Khư nhiều hơn. Thái Cổ Thần Giới ở rất xa ngoài thiên hạ, một khi tôi đến đó. Những gì xảy ra ở nhân gian đều nằm ngoài nhận biết của tôi. Ma đạo có thể tận hưởng sự bình yên như hiện tại, thứ nhất là vì thiên đạo đã chuyển trọng tâm ra ngoài thiên hạ để đối phó với thái cổ thần ma, thứ hai là vì quy khư có tôi, ngay cả sát cục ở vực trả hồn cũng không giết được tôi, có thể tưởng tượng cái giá mà thiên đạo phải trả khi tiêu diệt quy khư. Thái cổ kiếm vực cấm kỵ với đạo tổ mạnh nhất, chỉ cần tôi còn ở nhân gian, quy khư sẽ không thể bị phá hủy. Mà nếu muốn đánh bại tôi, ít nhất lực chiến phải ngang hàng với Phục Hy. Trong trường hợp này, thiên đạo chỉ có thể mời tứ tượng thần thú cùng với thần linh chí tôn thái cổ. Thần linh chí tôn thái cổ dưới trướng thiên đạo đều là những người mạnh nhất trong số thái cổ tiên dân, tương tự như sự tồn tại của Hồng Vân Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ vậy. Khi một người mạnh mẽ ở cấp độ này đến nhân gian, mọi hành động đều có thể xé nát kết giới của nhân gian, thiên đạo còn chưa thoát khỏi nhân quả. Giờ vẫn chưa phải lúc để trạng chết chúa cũng băng hà. Từ quan điểm này mà nói, thiên đạo không có binh lực để chống lại ma đạo. Tuy nhiên, nếu tôi không ở quy khư, thủ đoàn của thiên đạo sẽ có rất nhiều, chỉ một mình trận vạn tiên sẽ không thể bảo vệ được quy khư. Cô là chủ cửu U, không phải phá quân của ma đạo, sẽ không vì ma đạo mà chiến đấu. Nữ đế đáp Chương 1138, Đạo Tổ Lưu Danh 2, ta biết nữ đế bệ hạ không phải phá quân ma đạo. Nhưng tình cảm của đạo tổ đối với người cũng không kém gì phá quân đâu. Không cần lừa cô, phá quân đúng là tình yêu đích thực của cuộc đời đạo tổ, nhưng nữ đế có lòng nhân ái mà phá quân không bao giờ có. Cô có tồn tại trong trí nhớ của ông ấy không? Nữ đế hỏi. Từ ngày gặp được nữ đế bệ hạ, bệ hạ đã trở thành ký ức vĩnh hằng của đạo tổ. Đạo tổ đang thuyết pháp ở quỷ thành nghiệp đô, nhân gian, vừa hay lúc đó nữ đế đang tuần tra. Bà đã hòa với chung với bách quỷ để lắng nghe. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau và từ đó không bao giờ quên được. Vậy thì, ông ấy có hận ta không? Đạo tổ chưa bao giờ hận bà, ông ấy hận thiên đạo. Được rồi, vì tạ mạc Linh tạm xem như là có tình, nên cô sẽ giúp ngươi bảo vệ quy khư. Có được lời hứa của nữ đế, tôi không dám trì hoãn thêm nữa và ngự kiếm bay thẳng đến quy khư. Mục đích vô danh của đạo tổ là che giấu thân phận vận mệnh chi tử của mình. Bây giờ danh tính của vận mệnh chi tử đã được tôi xác nhận, nên tên của đạo tổ đương nhiên sẽ không cần phải che giấu nữa. Núi Bất Chu là trụ chống trời của Quy Khư, nghiêng về phía đông nam và nhìn ra chúng sinh trong Quy Khư. Điều đầu tiên tôi làm khi trở lại Quy Khư là khắc lại giáo lý ma đạo trên bức tường ở ngọn núi phía đông nam của núi Bất Chu. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Sau đó... Tôi khắc tên ma đạo tổ sư chỗ chữ ký. Khi nét cuối cùng của ký tự tạ mạc lăng được hoàn thành, thiên tượng ngay lập tức có sự thay đổi, sấm sét cuồng cuộn, ti chấp đang xen nhau, biển cả vô tận nổi lên những đợt sóng lớn, toàn bộ quy khư rung động. Sự thay đổi bắt đầu ở quy khư rồi quét khắp tam giới ngay lập tức. Vạn quỷ kêu gào, bách thú rênh la, tất cả cao thủ của tam giới đều đồng loạt nhìn quy khư. Ngay khi chúng sinh đang kinh ngạc và thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ở quy khư, thì một tiếng thì thầm từ trong gió truyền đến, như thể họ đang hô vang tên một người. Mạc Lăng, Mạc Lăng. Không biết gió từ đâu đến mà thổi khắp tam giới, mỗi một người cũng đều nghe thấy cái tên đó. Nam Thiên Môn, Thiên Đình. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đứng im lặng, theo sau là công chúa Đắc Kiều và các vị tướng lĩnh tiên đạo khác, tất cả đều im lặng lắng nghe tiếng thì thầm trong gió. Mãi cho đến khi tiếng thì thầm trong gió tan đi, mọi người mới hoàng hồn lại. Đảng ma tổ sư, rốt cuộc ở quy khư đã xảy ra chuyện gì? Công chúa Đắc Kiều bước tới trước mặt đảng ma tổ sư hỏi. Cửu thiên thần phong truyền tin, đang đọc lên tên của một người. Tạ Mạc Lăng là ai? Tại sao tên tuổi của ông ta lại gây ra dị tượng quy mô lớn như vậy trên thế giới? Ma đạo tổ sư. Là ông ta. Đắc Kiều công chúa sửng sốt không nói nên lời. Khi Ngọc hoàng đại đế Băng Hà trong tam giới chưa bao giờ có phản ứng lớn như vậy Tuy nhiên, hôm nay tam giới đều phải im lặng trước tên của ma đạo tổ sư hàm cốc quan nhân đạo đạo đức Thiên Tôn đứng trên vách đá phía sau có một nhóm chiến tướng nhân đạo gió thổi qua Nam thiên môn đương nhiên cũng thổi qua hàm cốc quan người của tiên đạo có thể nghe được cái tên đó thì nhân đạo cũng vậy tương tự như phản ứng của các đệ tử tiên đạo, Tuy các đệ tử nhân đạo không biết cái tên này tượng trưng cho cái gì, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được quy lực chấn động thần hồn của cái tên này. Đạo đức thiên tôn đang quay mặt về vách đá nên không ai nhận ra rằng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của ông ta. Ngay cả khi Ngọc Hoàng Đại đế mất, đạo đức thiên tôn cũng chưa bao giờ đau buồn như ngày hôm nay. Đạo tổ, là ông ta sao? Tạ Lưu Vân hỏi. Chính là hắn, ngoại trừ hắn. Không có tên tuổi của ai có thể dùng cửu thiên thần phong truyền khắp tam giới. Đạo đức thiên tôn đát. Xem ra tạ Lan đã thu được toàn bộ sức mạnh của vận mệnh rồi. Đúng vậy, khi thân thế của hắn dần được tiết lộ, tạ Lan và vận mệnh của hắn đã hoàn toàn dung hợp, trở thành đứa con của vận mệnh thực sự. Tạ Lan đã không thể quay đầu nữa, từ nhiều năm trước đã không thể quay đầu được rồi. Tạ Lưu Vân vô cùng cảm khái nói, vốn không có ý định quay đầu, Vậy thì sao phải bận tâm? Tạ Lan đã không còn bị pháp tắc thiên đạo hạn chế, có thể xuyên qua thiên hạ bất kỳ lúc nào, điều ta lo lắng nhất ở hiện tại chính là Lữ Thuần Dương. Chương 1139, Chiến Thần quay về, một, thần phong mạnh mẽ thổi vang nhẹ nhàng gọi tên đạo tổ. Mạc Lăng, Mạc Lăng so với phản ứng của tam giới, phản ứng của đệ tử ma đạo là trực quan nhất. Không ai không rơi nước mắt, kể cả tôi, tuy nhiên. Tôi vẫn đánh giá thấp sự vang vọng mà tên của đạo tổ để lại, vốn tưởng rằng chỉ có tam giới nhân gian mới nghe được cái tên này, nhưng không ngờ rằng Kim Hà người đang ở xa nơi thiên hạ cũng nghe thấy thông điệp này từ sâu thẳm trái tim Dù có ở xa đến đâu, dù là đến tận cùng thế giới hay xuyên suốt các vị diện của thế giới, chỉ cần là đệ tử ma đạo, đều có thể nghe thấy tên của ma đạo tổ sư. sâu trong hư không vũ trụ, vượt ra ngoài dãy thiên hạ, trong vài tháng qua... Tộc huyển Ma Thái Cổ vẫn đang chiến đấu với đại quân tinh nhuệ của thiên đạo. Lúc đầu chỉ là công đánh tập thể của đại quân, nhưng sau đó thì đại quân của Thái Cổ tiên dân cũng tham gia trận chiến. Đại quân của Thái Cổ Ma Giới thương vong nặng nề, ba trong số 12 tộc huyển Ma đã thất thủ. Nếu như không có băng sương bảo lũy của Thái Cổ Minh Giới vẫn luôn đứng trước chặn lấy áp lực nặng nề, có lẽ đại quân Ma Giới đã bị đánh bại từ lâu. Ngay cả khi hiện giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì trận hình không để bị loạn, đại quân ma giới cũng không thể chịu được sự tiêu hao. Kim Hà lên kế hoạch trút quân, muốn quay về thái cổ ma giới để chỉnh đốn quân lực. Ý chí của Ngạo Phong sớm đã được gửi về núi Thánh Ma, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc thức tỉnh rồi. Một lần nữa phải trả giá đắt, sau khi đẩy lùi hai đội quân tiến công của thái cổ tiên dân, Kim Hà đã đến băng sương bảo lũy và nói với Thùy Họa về việc trút quân. Mà giới bị tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất của minh giới vẫn luôn nằm trong mức có thể chấp nhận được. Nguyên nhân là nằm ở sự tồn tại của tử thần, chỉ cần thùy họa còn trụ vững, toàn bộ đại quân của tử thần sẽ nhận được sự bảo vệ từ thần niệm của cô ấy. Tử thần lấy hồn năng làm nguồn sức mạnh, nơi nào có chiến tranh nơi đó có cái chết, sau mỗi trận chiến đều có vô số linh hồn có thể bị thùy hòa hấp thu sử dụng, băng sương bảo lũy là một pháo đài cứng trắng. Cho dù không có sự trợ giúp của đại quân Th cổ ma giới, nếu muốn đánh bại nó, đại quân của Thái cổ tiên dân cũng phải trả cái giá đắc. mà cho đến hiện nay đại quân thái cổ tiên dân vẫn chưa phái ra chủ lực tinhuệ, tinh các vị thái cổ thần Linh Chí Tôn cũng không tham chiến, cứ như vậy, chỉ họa không chết thì không ai có thể phá vỡ được băng xương Bả lũy. trên tầng cao nhất của Băng Xương Bảo lũy, ngay vàng tử thần, Thùy họa đang ngồi trên nga vàng với một khuôn mặt vô cảm trong thời gian qua, Hàng trăm ngàn đại quân thâm quyên đã chết dưới lưỡi hái tử thần. Mà trong những cuộc chiến gần đây, lưỡi hái tử thần đã thu hái được vô số đại quân Thái cổ tiên dân. Chừng nào hồn năng còn tồn tại, thì tử thần là một sự tồn tại không thể lây chuyển. So với Thùy Họa, Kim Hà nhìn có chút mệt mỏi, các trận chiến cường độ cao đã đánh gục tinh thần của cô một cách nghiêm trọng, đồng thời cô cũng chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ quân đội. Quân đội của Thái cổ ma giới là dạng liên minh. Mỗi chiến đội đều do một ma chủ chỉ huy, trong trận chiến thi cần Kim Hà thần niệm để phối hợp, kém xa sự đoàn kết một lòng như đại quân tử thần do chỉ chịu sự chỉ huy của tử thần. Trên thực tế, trong tam giới thái cổ, sức mạnh tổng thể của Minh giới là yếu nhất, thế nhưng, kể cả thái cổ ma giới lẫn thái cổ thần giới đều không có ý định chinh phạt thái cổ Minh giới. Lý do là vì tử thần có quyền kiểm soát tuyệt đối với Minh giới. Thậm chí, ngay cả khi Minh giới có một cuộc khủng hoảng trầm trọng, Tử thần có thể trực tiếp hấp thụ ý chí của những vong hồn của họ từ đại quân minh giới. Một tử thần như vậy thì thiên đạo cũng phải kiên dè. Khi đó, khi thiên đạo phá hủy tam giới thái cổ, tử thần trúng phải kế hoạch của thiên đạo và xa lánh đại quân minh giới, bằng không, cho dù thiên đạo đến cùng có thể thanh trừ thái cổ minh giới thì cũng sẽ phải trả giá cực kỳ đau đớn. Ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy Kim Hà đến gần, Thùy Hòa cực kỳ hiếm thấy đã chủ động lên tiếng. Trận đấu liên miên không có hồi kết. Ma tộc của tôi không thể chịu được tổn thất, tôi chuẩn bị rút quân đây. Kim Hà nói. Cũng tốt. Thùy Hòa nhàn nhạt đáp. Còn cô thì sao, có dự định gì? Ở lại và tiếp tục chiến đấu, cuộc chiến tranh giành thần vương ở Thái Cổ Thần Giới vẫn cần một khoảng thời gian, nếu không cô cũng tạm thời quay lại Thái Cổ Minh Giới, đến lúc đó, tạm giới chúng ta sẽ đồng thời xuất binh. Kim Hà đưa ra quan điểm của mình. Nếu chúng ta đồng thời rút lui, đại quân Thái Cổ tiên dân sau khi mất đi mục tiêu sẽ bắt đầu tấn công tam giới Thái Cổ. Thần giới cho đến nay vẫn chưa bầu ra một vị Thái Cổ thần vương, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của họ, vậy nên cô định ở lại dây dưa với đại quân Thái Cổ tiên dân. Đúng vậy. Nhìn thấy Thùy Hòa đã quyết định tâm ý, Kim Hạ mặc dù lo lắng cho an nguy của cô ấy nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục. Thái Cổ thần giới quả thực trần một đầu cầu để bảo vệ. Chỉ có đại quân tử thần của Thùy Họa mới có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Vị trí hiện tại của băng sương bảo lũy là con đường duy nhất đi đến Thái cổ thần giới. Sau khi thương lượng với Thùy Họa xong, Kim Hà chuẩn bị rời đi. Vào ngay Úc này, cô nghe thấy giọng nói phát ra từ sâu thẳm tâm hồn mình, lập tức hóa đá. Một khoảng im lặng kéo dài và đợi khi tỉnh táo lại, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Cô biết cái tên đó thuộc về ai mà không cần bất kỳ thông tin nào. Bởi vì khi nghe đến cái tên này, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là ma đạo tổ sư trong huyền quan huyển ma. Kim Hà cứ để nước mắt tự do chảy ra, quay lại nhìn Thùy Họa. Điều khiến cô thất vọng là thần sắc của Thùy Họa không hề thay đổi, vừa rồi cô không nghe thấy cái tên đó à? Kim Hà hỏi. Không có. Thùy Hỏa nói. Ồ, tôi hiểu rồi. Kim Hà thất vọng đáp. Chương 1140 Chương 1140 Chiến thần quay về, hay, hiểu ra chuyện gì? Cô đã quên hết tất cả, không còn là đệ tử ma đạo nữa, cho nên mới không nghe thấy. Người nghe được tên ai? Thùy Hòa hỏi. Ma đạo tổ sư. Nói xong, Kim Hà rời khỏi băng sương bảo lũy. Sau khi Kim Hà rời đi, Thùy họa bước xuống ngai vàng, đi vào giữa quảng trường, những bông tuyết rơi từng mảnh trên tóc, gò má và lông mi của cô. Một cơ thể lạnh lẽo và không có nhiệt độ thì những bông tuyết sẽ không bao giờ tan chảy. Chẳng mấy chốc, toàn thân Thùy Họa bị tuyết bao phủ và biến thành một tác phẩm điêu khắc băng băng. Sau 9 lần niết bàn, Thùy Họa tưởng như mình đã quên hết mọi chuyện mãi mãi. Thế nhưng, khi âm thanh đó vang lên, cô vẫn nghe thấy tiếng vỡ vụn, cô có thể đóng băng cảm xúc của mình, đóng băng mọi sự kiện trong quá khứ và thậm chí đóng băng trái tim của chính mình. Nhưng khi giọng nói đó vang lên, Nó lập tức tan vỡ. Trước mặt Kim Hà, cô cũng có thể cưỡng chế đè nén tác động cảm xúc của cái tên này đối với mình, vẫn thờ ơ như cũ và nói với Kim Hà rằng cô không nghe thấy gì. Đợi sau khi Kim Hà rời đi, ngọn lửa trong mắt Thùy Họa bắt đầu bùng cháy dữ dội, suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, nhiều sự kiện quá khứ đóng băng đang kêu gào trỗi dậy, muốn trồi lên từ một khuyết điểm sâu trong biển ý thức của cô. Tuyết ngày càng dày đặc và điên cuồng hơn, giống như suy nghĩ của cô. Tuy nhiên, cho đến khi ngọn lửa trong mắt Thùy Hòa bị dập tắt, những sự việc trong quá khứ đó vẫn chưa xuất hiện. Ta không phải phá quân, ta là tử thần của Thái Cổ Minh Giới. Nói xong, Thùy Hòa bước trở lại ngai vàng và nhắm mắt lại. Tử thần đã đạt được 9 lần biết bàn thực sự có thể quên đi mọi thứ, trừ khi, bản thân cô ấy sẵn sàng nhớ đến điều đó. Trong tam giới Thái Cổ, mà giới tràn ngập ma ý, bầu trời tối tâm không rõ ràng. Ma ý làm ô nhiễm toàn bộ tâm thức của mọi sinh vật, cũng mang lại cho chúng sức mạnh to lớn. Ma là loài điên rồ nhất, vì vậy chiến tranh chưa bao giờ dừng lại ở thái cổ ma giới, giết chóc và hỗn loạn vô tận là điều bình thường trong thái cổ ma giới. Thái cổ ma giới tràn nập sự chết chóc, cả thế giới tràn ngập nỗi đau chết chóc, chúng ta không sống cũng không chết, chúng ta sẽ bị cả người sống và người chết lãng quên. Chúng ta quay trở lại thế giới mà chúng ta đã từng nói lời tạm biệt. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng chúng ta đã sống, cũng không bao giờ có thể quay lại bên cạnh những người chúng ta từng yêu thương. Chúng ta vừa là một sự tồn tại vừa là một lời nguyền rủa nên chúng ta quên đi quá khứ và bị quá khứ lãng quên. Ở Thái Cổ Minh Giới chưa bao giờ có tiếng cười vui, cái chết và nỗi đau là chủ đề muôn thuở trong Thái Cổ Minh Giới. Tuy nhiên, Thái Cổ Thần Giới lại khác. Thái Cổ Thần Giới Thần Thánh Thiên Liên, không có sự hỗn loạn của ma giới. Cũng không có bi thương của minh giới. Thái cổ chư thần đều có công việc riêng của mình, sức mạnh của trật tự luôn hiện diện ở nơi này. Tuy nhiên, trong thái cổ thần giới ngày nay, sức mạnh trật tự đã gặp phải những thách thức nghiêm trọng, dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân của tất cả những điều này là vì thiên đạo sắp trở lại, mà thái cổ thần giới giờ đây vẫn chưa thể chọn ra thái cổ thần vương. Thái cổ lôi thần đã mất đi sự kế thừa của lôi chủ, thái cổ kiếm thần và thái cổ chiến thần cũng vậy. Sự vắng mặt của ba thần tộc mạnh nhất, đã dẫn đến sự tranh giành vị trí thần vương trở thành nguồn gốc trắc rối trong thái cổ thần giới, thần Quang minh, thần thái dương, nữ thần tự nhiên, nữ thần băng tuyết, nữ thần phục thù, hải thần, phạm là tất cả các vị thần có thể được xếp hạng cao trong thái cổ thần giới, đều đang đâm đâm ngay vàng thái cổ thần vương. Phong khởi vân dũng, phân tranh tứ khởi Thái cổ chiến thần tộc, anh hùng chi thành, gió thổi mây bay, phân tranh nổi lên khắp nơi. Tộc Thái Cổ Chiến Thần là thành lũy của anh hùng, thân là một tộc của Thái Cổ Thần Vương trước đây, thành anh hùng trước đây có thể nói là tòa thành hùng vĩ nhất trong Thái Cổ Thần Giới. Tượng Thành Cao Ngất Trời, Thần Điện Linh Thiên và Uy Nghiêm Tượng Thần Cao Hàng Ngàn Trượng Đầy Vẽ Uy Nghiêm Mà thành anh hùng hôm nay đã mất đi sự uy nghi từ lâu, do thiếu vắng sự hiện diện của chủ thần, dẫn đến quy mô của thành sau khi được xây dựng lại đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí còn không cao bằng một số thành trì của các vị thần cấp thấp. Nếu không phải Thái Cổ Thần giới chủ trương mệnh lệnh, tộc Thái Cổ Chiến Thần đã sớm bị các thần tộc khác thôn tính từ lâu. Ngày hôm nay là ngày mà tộc Thái Cổ Chiến Thần tổ chức lễ hiến tế. Như thường lệ tất cả thành viên trong tộc sẽ tham gia và cầu nguyện cho Chiến Thần sớm quay trở lại. Tại quảng trường của Điện Chiến Thần, tộc Chiến Thần chia thành 5 đội hình và đứng im lặng. Ngay trước mặt họ là một tế đàng cao. Làm bằng vàng, bên trên còn có ngai vàng tử kiên. Không biết có bao nhiêu tộc nhân đang nhìn chầm chầm vào ngai vàng chiến thần, âm thầm ước nguyện bản thân có thể ngưng tụ ra thần cách hoàn chỉnh của thái cổ chiến thần, lên được ngai vàng để trở thành thái cổ chiến thần. Tuy nhiên, lại chưa bao giờ thành công, cũng có những thành viên mạnh mẽ của bộ tộc chiến thần bị ép lên ngôi chiến thần mà không có thần cách hoàn chỉnh, kết quả là thần hồn của họ bị tan vỡ, chảy máu đến chết. Trải qua vô số ngàn năm. Ngai vàng của chiến thần đã hấp thụ biết bao máu tươi của tộc nhân, nhưng vẫn trống rỗng cho đến tận hôm nay. Cho đến hiện tại, đã không ai trong tộc chiến thần dám lên ngai vàng của chiến thần nữa. Nghi lễ hiến tế đã bắt đầu, năm bộ tộc chiến thần cùng nhau quỳ xuống, hướng về ngai vàng chiến thần, âm thầm cầu nguyện thần chiến tranh sớm trở về. Một nghi lễ linh thiên và trang trọng khiến cả tòa thành anh hùng vô cùng yên tĩnh. Vì vậy, khi có người mang ủng kim loại bước vào thành, Mọi người ai cũng đều nghe thấy tiếng bước chân, các trưởng lão của năm bộ tộc chiến thần chịu trách nhiệm chủ trì buổi lễ hiến tế đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía cổng thành, sau đó họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiến giáp tử kim, đang đi về phía họ.